xin kính chào quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện .net. hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả phần hai câu chuyện kẻ đi trộm mộ của tác giả Phù Sinh dịch giả Nguyễn Đức Vinh qua giọng đọc định soạn các bạn nhớ like ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ma hay và mới nhất và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện Địa đạo này rõ ràng do con người đào ra Tuy nhiên đã qua nhiều năm tháng Nên đất ở bề mặt đã trở nên khá mềm và bở. Nhưng đứa mắt nhìn vẫn thấy vô cùng bằng phẳng Mặt bên dưới hơi chạy xéo lên phía trên Ba mặt còn lại tạo thành hình vòng cung Trên mặt đất rõ ràng có dấu vết bị vật nặng đè lên Lúc mới đi vào Địa đạo còn khá rộng rãi Chiều cao đủ để đứng người mà đi Nhưng khi đi được năm sáu bước Thì đột ngột trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều phải cong lưng xuống mới có thể đi qua được. Hơn nữa, địa đạo này rất âm u và ẩm ướt. Mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân. Sau khi đi vào trong địa đạo này, tôi bắt đầu tìm kiếm con chim kia. Nhưng lạ một điều, là chúng tôi chỉ tìm thấy được cái ổ được làm từ cành và lá cây, ngoài ra không còn bất cứ một thứ gì khác. Lẽ nào con chim đó đã thấy động nên chui sâu vào trong cái địa đạo này? nói thật lòng tôi cũng muốn biết nó là giống chim gì. hơn nữa suốt cuộc nó đã cứu chúng tôi hay là đã hại chúng tôi. nhìn tôn kim nguyên dùng bàn tay dính đầy phân chim của mình để ăn bánh mì một cách ngon lành, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. hôm nay nếu không nhờ cậu ta, chắc chắn chúng tôi đã chết trong gian phòng đó. bình thường cậu ta vốn không có hứng thú gì với những thứ kỳ quặc quái dị, tư duy thì nhạy bén phản ứng lại nhanh nhạy nên thường xuyên khiến tôi phục sát đất. So với cậu ta, tôi cảm thấy bản thân của mình quá vô dụng Chỉ biết mỗi ngâm thơ, viết văn, chẳng có chút tác dụng nào cả Trả cho Tôn Kim Nguyên ăn xong miếng bánh mì cuối cùng Chúng tôi thu dọn qua loa rồi xuất phát Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên vương tiên rào đi ở giữa, còn tôi đi sau cùng, Cứ thế chồng mông mà bỏ đi Kể từ hồi biết đi, tôi chưa bao giờ phải bỏ ngang một quãng đường xa như vậy Chẳng bao lâu sau thì lưng đau không mỏi Tay dính đầy bùn cầm chiếc bắp chân còn bị chuột rút, mồ hôi bất giác tuôn ra đầy mặt, thực sự là vô cùng khổ sở. Xem ra đi bằng bốn chân chẳng dễ chịu chút nào. Tôi phát hiện đứng thẳng lên đi lại bằng hai chân là một quyết định vô cùng sáng suốt của tổ tiên loài người. Nếu không bây giờ, chúng ta chắc vẫn còn đang chịu khổ. So với tôi thì Tôn Kinh Nguyên còn vất vả hơn nhiều, vừa phải cầm bật lửa dò đường, vừa phải đề phòng phi chiếc có gì đột ngột xuất hiện. Di chuyển trong địa đạo ngoài những sự dày vỏ về thể xác, chúng tôi còn phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần. Con người khi ở trong bóng tối đều phải chịu một thứ áp lực khó có thể diễn tả bằng lời. đã thế ở nơi này không khí còn loãng nên là chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngột ngạt. kèm theo đó là trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi đối với tương lai vô định. tôi vừa bỏ vừa nghĩ về vầng dương rạng rỡ và chiếc giường mềm mại ở bên ngoài, trong lòng thầm hối hận vì mình đang sống sung sướng biết bao. Tự dưng chạy đến nơi này để chịu khổ Lỡ cái mạng nhỏ này không giữ được Vậy thì đúng là oan ức quá rồi Tôi còn đang suy nghĩ vù vơ Thì đột nhiên va vào vương tiên giao ở phía trước Mới phát hiện ra bọn họ đều đã dừng lại Tôi hỏi Sao lại vậy Các cậu đều đã mệt nên là dừng lại nghỉ ngơi sao Đừng nghỉ nữa Cố gắng một mạch đến cuối con đường đi Có phải là tốt hơn không tôi nhìn thấy chiếc giường êm ái ở nhà đang vẫy gọi mình Tôn Kim Nguyên buồn bực nói Bạch Văn Sơn Cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa Bây giờ trước mặt chúng ta có hai con đường Tôi đang không biết phải lựa chọn con đường nào Các cậu hãy cho ý kiến đi Lại phải lựa chọn ư Có điều dù thế nào Thì chúng ta cần phải nhanh chóng Đưa ra lựa chọn của mình Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói Nốt ruồi của cậu thì nằm bên tay phải Bây giờ cậu lại đang dẫn đường Vậy chúng ta hãy chọn theo con đường bên phải đi Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng Hai nốt ruồi của chúng ta nhất định có ý nghĩa đặc biệt nào đó Hôm nay hãy thử xem thế nào Tôn Kim Nguyên nói Được rồi, vậy thì hãy thử xem thế nào Nói rồi liền tiếp tục di chuyển Sau khi đi ngang qua chỗ rẽ Tôi cảm thấy bên trái đường lạnh hơn bên phải một chút Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tôi không quá để tâm Vẫn bám theo Tôn Kim Nguyên và Vương tiên Giao Tiến về phía trước Để đảo bên phải lớn hơn hẳn so với lúc trước Bây giờ chúng tôi chỉ cần hơi cúi đầu Là có thể đi được bằng hai chân Tốc độ nhanh hơn rất nhiều Mấy phút sau Phương Tiên Giao đang đi ở giữa Đột nhiên lên tiếng Hai cậu có cảm thấy nơi này có chút khác thường không Không hiểu sao tôi thấy có cảm giác lạ lạ Dường như là có cái gì đó không đúng lắm Tôn Kịp Nguyên cũng nói Cậu nói rất đúng Tôi có cảm giác bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới Tuy độ dốc khá nhỏ Nhưng mà nếu để ý thì vẫn có thể phát hiện ra Mau lùi về phía sau thôi vân sợn cậu quay đầu lại đi Tôi liền nói Xem ra thì không thể tin vào nốt ruồi của cậu được rồi Sớm biết như vậy Thì hãy nên tin vào nốt ruồi của tớ Sau đó liền xoay người lại Bắt đầu đi ngược về phía sau Mới đi được mười mấy bước Chân của tôi bị thứ gì đó chặn mất đường đi Tôi ngỡ rằng mình đã đi lệch hướng Bèn điều chỉnh tốc độ một chút Nhưng vẫn có thứ gì đó cản đường Tôi vùng chân đá thử cái đó Thấy nó rất cứng Hình như là một bức tường Tôi cảm thấy sợ hãi vội vã lên tiếng Không lùi được nữa rồi Phía sau mình hình như là có một bức tường Tôn Kim Nguyên mắng Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa Bạch Vân Sơn Chúng ta vừa mới đi qua chỗ đó xong Rõ ràng là không có cái gì cả Sao bây giờ lại xuất hiện được một bức tường chứ Bật lửa đây Cậu cầm lấy rồi nhìn cho nó kỹ Đừng có hấp tà hấp tấp làm cho bọn tớ sợ. Tôi đón lấy cái bật lửa, đánh lửa lên và dưa lên cao, xem rốt cuộc nó là cái gì. Đúng vậy là một khối đá lớn đã chặn mất đường đi của chúng tôi. Thoạt nhìn hình như nó là một khối cẩm thạch trắng. Tôi dùng sức đá thử mấy cái, nó chẳng hề lay động, không biết là phải nặng đến mấy trăm, mấy ngàn cân nữa. Tôi buồn bực nói với hai người bọn họ. Hết cách rồi, đường lùi về phía sau đã bị một tảng đá lớn bít kín. Chúng ta chỉ có thể đi tiếp về phía trước mà thôi. Được bước nào thì hay bước đó vậy Lạ thật Sao tự dưng lại xuất hiện một tảng đá lớn như vậy chứ Lẽ nào trên đời này thực sự tồn tại Cái gọi là quỷ đá tường Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm nói Quỷ đá tường có nghĩa là Quỷ xây tường Theo quan điểm khoa học hiện đại Khi đi lại ở một vùng trống trải trời tối Người ta thường khó phân biệt được phương hướng Cứ như vậy mà đi thành vòng tròn Sau một thời gian thì sắp quay trở lại chỗ cũ Người xưa mê tín cho rằng hiện tượng này Là do yêu quái tạo ra bức tường vô hình, quây bọc văn lấy người ta, khiến cho người ta không thể đi ra ngoài được, do đó gọi là quỷ đá tượng. Tôn Kim Nguyên nói, đừng căng thẳng, tôi cũng không dám chắc lắm, chỉ tiện miệng nói như vậy thôi. Còn nhớ trước đây tôi đã từng đọc một cuốn sách nói về quỷ đá tượng, có rất nhiều chủng loại, thường gặp nhất là khi đi lạc giữa trời tối, không trăng cũng không có sao ở nơi hoang dã. Khi đó thì yêu quái sẽ mê hoặc tâm trí con người. Khiến người đó không ngừng đi lòng vòng quanh tại chỗ Còn có một loại khác thì hay xuất hiện Trong điện đảo hoặc là trong hang núi Tình hình rất giống với chúng ta bây giờ Khi đó yêu quái sẽ dùng Những bức tượng thực sự Để chặn đường đi của người ta Vậy nên tôi mới nghi ngờ Là bây giờ chúng ta đang gặp phải quỷ đá tượng Tôi dùng mình run rẩy nói kim Nguyệt Cậu đừng có tuyên truyền những lời mi tín dị đoan như vậy nữa Nghe mà giận hết cả người Bức tường đó bây giờ đang ở ngay lưng tới đây này Lỡ có thứ gì đó chui ra, kéo tới đi mất Thì các cậu đừng vất tớ ở đây một mình Không có quan tâm đến đấy Vương Tiên rào nói Yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang ở trong điện đạo Cậu bị bắt rồi thì còn hai bọn tớ Làm sao có thể thoát ra được Kim Nguyên Thực sự có quỷ đá tường ư Theo quan điểm của khoa học hiện đại Thì quỷ đá tường quả thực là không có tồn tại Tôn Kim Nguyên chậm rãi nói Nhưng mà trên thực tế Đã có rất nhiều người gặp quỷ đá tường rồi Cho nên là có nhiều chuyện khoa học cũng không thể giải thích được. Cứ phải tự mình trải qua thì mới biết được thực tế nó là như thế nào. Tôi dọa dẫm cậu ta. Lại còn nói nữa, nếu bây giờ là thời kỳ cách mạng văn hóa, thì cậu đã bị chụp mũ là mê tín dị đoan, bị bắt mang đi cải tạo rồi đấy. Trong khi nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình. Từ phía sau vọng tới những tiếng loạt soạn, âm thanh càng lúc càng lớn. Tôi vội bảo hai người bọn họ dừng lại hỏi xem có nghe thấy gì không. Tuần Kim Nguyên dừng lại, lắng nghe một lúc, rồi không kìm được lớn tiếng hô Chạy mau đi, có rắn rồi. Tiếng hô ấy làm cho tôi sợ mất mặt, chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Vội vàng dậm mạnh hai chân xuống đất một cái, cơ thể cứ như vậy lao vọt về phía trước, sau đó lại tiếp tục chạy bằng toàn bộ sức bình sinh của mình. Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nửa mét, thân thể của tôi đột nhiên rơi xuống phía dưới. Sau một cú lột nhào, Lên ngã ngửa mặt lên trời May mà mặt đất ở đây ẩm ướt Mềm mại Nên cú ngã không làm tôi đau lắm Ngày sau đó Một cơn gió tanh nồng thổi tới Có thứ gì đó lạnh băng đè lên người của tôi Vừa nặng chệt lại vừa nung núc thịt Còn không ngừng ngọ ngoại Hóa ra là một con rắn cực lớn Cú ngã này làm cho tôi tỉnh táo hơn nhiều Trong lòng thầm biết rằng Bây giờ sống chết Chỉ cách nhau một lần danh Tuyệt đối không thể chần chừ do sự được Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu rắn đang lao về phía mình, tôi vội vàng lăn người trên mặt đất, chỉ nghe tiếng bột một tiếng, miệng của rắn tộp thẳng vào chỗ tôi đang nằm. Đương nhiên là không trúng đích, không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, đuôi rắn đã vụ vụ đánh về phía đầu tôi. May mà tôi có cái mũi rất thính, trước khi đuôi rắn đánh tới thì đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi tột cùng, nhờ thế biết được rằng nó định đánh về phía đầu mình, bèn rụt đầu lại và né tránh. song đuôi rắn vẫn đánh sượt qua mái tóc của tôi khiến da đầu của tôi râm rất đau. Nói thì chậm nhưng sự việc lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc tôi ngồi sụp dậy, đầu rắn lại bổ nhào về phía tôi một lần nữa. Con rắn há to miệng, lưỡi thò ra thụt vào liên tục, làm phát ra những tiếng khè khè. Từ trong miệng phả ra một mùi tanh hôi khó ngửi hơn cả cái đuôi của nó. Thật là vô cùng ghê tởm. Đương nhiên lúc này tôi chẳng quan tâm từ đâu mà nghĩ tới việc khác, phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình bèn hơi nhún chân nghiêng người qua bên phải, lại lăn đi trên nền đất một vòng, vừa hay khiến con rắn vồ trượt thêm một lần nữa. nhưng con rắn vẫn tiếp tục tấn công tôi. tôi không còn cơ hội để né tránh, đành nằm yên trả chết. đúng vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong bóng tối chợt có ánh sáng lóe lên. tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn khác đang lao về phía của mình, cái miệng đỏ lòm há rộng, chiếc lưỡi xẻ đôi không ngừng thụt thọ từ trong miệng còn có nước dãi tanh tưởi chảy ra, tôi thầm kêu lên, chết tôi rồi. Nhưng khi đầu rắn tới bên cạnh mặt tôi thì đột nhiên dừng lại, sau đó ngả hẳn qua bên trái, thân thể lăn một vòng dưới đất. Cùng với đó, một hòn đá lớn bay qua trước mặt của tôi và rồi rầm một tiếng rơi xuống cách chỗ con rắn không xa. Hóa ra là Tôn Kim Nguyên thấy tôi đang gặp nguy hiểm thì chợt nghĩ ra kế hay. Bên một tảng đã lên đánh bay con rắn đang tấn công tôi. Con rắn đã hoàn toàn bị chọc giận, liên tục phát ra những tiếng khẻ khẻ. Cái lưỡi thò ra dài hơn trước, cái đầu ngẩng lên hẳn cao. Thân thể cũng vươn thẳng lên bằng cơ bụng rắn chắc. So dài thì còn cao hơn cả hai người chúng tôi nữa. Cái đuôi của con rắn lắc lư không ngừng, có lẽ đang tìm cơ hội đánh lén chúng tôi. Đột nhiên con rắn sáng bừng hai mắt, quay qua nhìn chầm chầm vào vương tin rào, đang ngồi run rẩy trong một góc. Tôi Kim nguyên kêu to lên một tiếng. Không hay rồi. Sau đó vội vàng cầm lấy viên đá chạy về phía vương tiên giao. Tôi cũng làm theo cậu ta rồi chạy tới. Hai chúng tôi cũng giơ cao viên đá trong tay nhìn con rắn chầm chú trong lòng thầm căng thẳng. Hai phía chúng tôi một mực rẳng co không ai dám động đậy. Nhưng tôi biết rõ rằng con rắn nhất định là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Giống như các loài động vật săn mồi khác nó rất nhẫn nại khi cả địch chưa để lộ sơ hở thì không vội ra đòn. Nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận một giây, thì nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tung ra một chiêu chí mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết rằng cứ thế này mãi cũng không phải là cách, vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn này được. Sau đó chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó, rồi ra tay tấn công trước. Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đã nghĩ ra cách rồi. Bền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Kế đó, Tôn Kim Nguyên vứt viên đá trong tay xuống đất, chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi về phía con rắn. tôi với con rắn đều hơi ngây người ra một chút, thế rồi con rắn hơi lùi về phía sau. Dường như nó nhìn ra sự lạ thường, thế là do sự không biết con nên lập tức tấn công hay không. Cuối cùng, con rắn không nhẫn nại nổi nữa, quyết định tấn công Tôn Kim Nguyên. Nó hơi ngả đầu về phía sau, đột ngột lao về phía trước theo góc 45 độ. Dường như sắp va vào người của Tôn Kim Nguyên đến nơi Cậu ta nghiêng người tránh khỏi Sau đó lại nhẹ nhàng nhún chân một cái Nhảy ra phía sau lưng con rắn Con rắn không buồn quay đầu lại Chỉ dùng đuôi quật tới Định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn Lại dang tay ôm chặt lấy thân thể to lớn của nó Con rắn đương nhiên không chịu để yên Nó lập tức lăn lộn trên mặt đất không ngừng Làm cho cơ thể cậu ta hết lần này đến lần khác Phải va vào đá tôi thấy thời cưa đã chín mùi, bén vác một tảng đá lớn chạy tới. con rắn nhìn thấy tôi lại càng lại càng lăn lộn dữ dội hơn. may mà tuân kim nguyên ôm chặt, bằng không đã bị nó hất bay. tôi giơ cao tảng đá niệm về phía con rắn. nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá mà không hề biết rằng tuân kim nguyên lúc này đã đột ngột giơ cao cánh tay phải. mãi tới lúc này tôi mới nhìn rõ thứ cậu ta đang nắm trong tay là một con dao quân đội thủy sĩ kia. giữa ánh lửa chiếu từ chỗ vương tiên dao Lưỡi dao lấp lánh tỏa ra những tia lạnh ngắt. Sau một cú đâm gọn gẽ, lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ cắm thẳng vào đầu con rắn. Có điều, vì dùng sức mạnh quá nên là Tôn Kim Nguyên tạm thời, không thể rút ra được và đâm thêm nhiều phát. Con rắn bị đau, bèn dùng sức bình sinh quấy đạp thật mạnh một cái. Lần này thì Tôn Kim Nguyên không gắng gượng thêm được nữa. Bị con rắn hất bay xa hơn 5 mét, một hồi lâu sau vẫn không thể bỏ dậy. Lúc này con rắn nằm đó quằn quại không ngừng, Lúc thì cong vòng thân lên, lúc lại húc đầu vào trong tường. Cuối cùng điên cuồng lao thẳng về phía của tôi. May mà tôi đã cầm sẵn một tảng đá. Con rắn tức thì lao đầu vào đá, sau đó không đồng đẩy thêm nữa. Dù là như vậy tôi cũng bị húc bay thật xa, cứ thế nằm trên mặt đất ôm đầu kêu oai oái. Tuần Kim Nguyên sợ con rắn còn chưa chết, liền bảo người duy nhất còn có thể đi lại được là Phương Tiên Giao. Cầm đặt tới đập thử vào thân con rắn mấy nhát để kiểm tra. Sau đó mới yên tâm nằm im Chờ cơn đau tan dần Tôi vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ Nhờ sự chăm sóc của Vương Tiên Giao Tôi bất giác ngủ tiếp đi Trong cơn mơ màng Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình Bên mở mắt ra Nhìn thấy Vương Tiên Giao đang lay người của mình Đồng thời lớn tiếng nói Bạch Vân Sơn Cậu dậy mau mà xem Bọn tôi đã phát hiện ra cái gì rồi này Tôi ngồi dậy Cảm thấy cơ thể không còn quá đau đớn Vừa rồi do mảnh đánh nhau với con rắn kia nên tôi không chú ý tới xung quanh. Bây giờ mới biết rằng mình đã tới một gian phòng đá khác. Có điều không giống với gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy. Gian phòng đá này còn lớn hơn, nhưng lại thua kém khá nhiều về độ xa hoa. Chỉ được xây bằng loại cẩm thạch bình thường. Nơi chính giữa đặt một cỗ quan tài đá, nhưng đã vỡ nát vụn cả. Những tảng đá mà chúng tôi dùng để giết chết con rắn vừa rồi chính là từ cái quan tài này mà ra. Rất hiển nhiên, nhưng thứ trong quan tài đã bị cướp sạch sông lẽ nào còn thứ gì sót lại vừa được bọn họ phát hiện ra, cho nên bọn họ mới nôn nóng nói với tôi như vậy. chắc không phải là tôi có chút hưng phấn họ. các cậu đã tìm thấy dạ minh châu rồi à? Tuần Kim Nguyên cất lời chế giễu tôi. cái gì mà dạ minh châu chứ, bọn tôi chỉ tìm thấy một con heo là cậu thôi. cậu nghĩ rằng ở đây có dạ minh châu mà lại tối tăm như vậy sao? Vườn Tiên Giao đứng dậy cười khúc khích rồi nói: mau đi xem thử thôi nào bọn tôi phát hiện ra mấy bức họa ở trên tường. tôi vừa giây khều tay vừa đi về phía bức tường mà tôn kim nguyên đang đứng. rồi vào ánh sáng của chiếc bật lửa trong tay cậu ta, tôi thấy trên tường có bốn bức bích họa rất lớn. cả bốn bức bích họa này đều được điêu khắc thẳng trên tường, không hề bôi màu gì cả. vì đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm không khí ở đây khá ẩm ướt, nên rất nhiều nét đã bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt không thể nhìn rõ. đặc biệt là ba bức đầu tiên. Bây giờ chỉ còn có thể đại khái nhìn ra các đường nét chính Bên trong đó Dường như có rất nhiều người đang mở núi đục đá Để xây dựng đường hầm Còn có một người ăn vận hoa lệ Đang đứng trên một ngọn núi cúi đầu nhìn xuống Trông có vẻ đang giám sát đám công nhân bên dưới Điều kỳ lạ là trong tay phải của người đó Có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ Làm cho người đó thoạt nhìn Giống như một vị thần tiên Đang nghỉ chân tại chốn non dưới trần gian Tại góc bên phải của bức họa Có một khe núi trong cái núi dựng rất nhiều chiếc lều dưới mỗi chiếc lều đều có một anh nước trong đó có một anh nước có nắp đậy được lật lên bên trong có rất nhiều thứ gì đó cong queo ngoằn ngoèo dường như là một loài sâu bọ nhìn tới bức họa thứ tư hai mắt tôi sáng rực lên vì nó không phải là bức họa mà rõ ràng là một tấm bản đồ hơn nữa còn khắc sâu vào trong đá sâu hơn ba bức trước nhiều vậy nên đến bây giờ các đường nét vẫn có thể nhìn rõ ràng từ đầu mắt nhìn qua phía tôn kim nguyên vẻ cực kỳ kích động Thế cậu ta đang khẽ gần đầu nói. Đúng vậy, đây chính là bức họa mà tôi muốn cho cậu xem. Tôi vội vàng hỏi lại. Cửa ra suốt cuộc nằm ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên chỉ tay ra một chỗ trên bản đồ. Chúng ta bây giờ đang ở nơi này. Một gian một thất. Nhưng mà dấu ích này dường như tỏ ra ý rằng nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy. Đường thông thẳng lên trên này chính là nơi mà chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đang dùng Mà chúng ta đã dùng để rời khỏi căn phòng đó. Khi tới nơi này thì chia ra làm hai nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn đường bên phải. Sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa. Được đóng mở bằng một tảng đá lớn. Có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang. Chắc chắn vừa rồi con rắn kia. Đã dùng tảng đá đó. Để chặn đường quay lại của chúng ta. Sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất này. Còn nơi này nữa. Chính là nhánh của địa đạo ở bên trái. Cậu nhìn xem. Nếu đi thẳng theo lối đó. Thì sẽ tới nơi nào Đúng vậy Nếu chọn bên đó Thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi Nhìn vào bản đồ Tôi bất giác thầm buồn bực Vừa rồi nếu như lựa chọn đúng Chúng tôi có thể thoát nạn Không đến nỗi phải gặp thêm một hồi tai kiếp Xuyên nước phải vùi thân trong bụng con rắn này Tôi nói với Tôn Kim Nguyên Vậy thì còn chờ đợi gì nữa Để tránh đêm dài lắm mộng Chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi Tôn Kim Nguyên bĩu môi nói Cậu nhìn thử xem Cửa xe của địa đạo nằm ở chỗ nào? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui, ở ngay phía trên bức tường được xây bằng đá, cách chỗ chúng tôi ít nhất phải một tầng lầu rưỡi. Dùng cách như lúc trước thì không thể nào với tới được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng như tường cẩm thạch trắng trong gian phòng đá trước kia, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào, trừ khi là người tinh thông kinh công, có thể vượt nóc băng tường, bằng không đường hỏng mà leo lên đó. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía, Muốn tìm xem thứ gì có thể dùng tạm được không? Rồi hai mắt đột nhiên lé sáng Ánh mắt dừng lại trước quan tài đá giữa mộ thất Rồi Hưng phấn nói Đứng ở trên chỗ quan tài kia Thì chắc chắn có thể với tới chỗ đó đúng không? Tôn Kim Nguyên nói Cậu thử xem có thể đẩy được nó qua bên này không đi Tôi ngần ngàng bước tới Dùng hết sức bình sinh mà đẩy Vậy mà nó chẳng hề suy xuyên Cố quan tài đá này tuy không dày Nhưng lại chẳng nhẹ một chút nào Tôi vấy gọi tay tuôn kim nguyên tới, hai người chúng tôi hợp sức lại mới chỉ có thể nâng được một đầu quan tài lên chừng một thước. Không thể nào có thể kéo tới bên cạnh bức tượng kia. Sau khi nâng thử mấy lần hai chúng tôi đều mệt đến nỗi mồ hôi tuôn đầy ra đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa mắt nhìn theo con rắn lớn vừa bị chúng tôi giết chết. thấy nó vẫn còn đang mở chừng chừng hai mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như vậy thì không khỏi có một chút sợ hãi. bèn chỉ thấy vào nó và mắng lớn. Cái còn xúc sinh khốn kiếp Mày còn dám nhìn tao Tao sẽ xẻ mày ra là 18 khúc Mang đi cho chó ăn đấy Tôi vừa mắng xong Thì chợt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đứng bật dậy Đi tới bên cạnh trước con rắn Rút con dao quân đội thủy sĩ đang cắm trên đầu nó Cứ như vậy chém thẳng xuống dưới Tôi vội vàng chạy tới ngăn cậu ta Đồng thời nói Tớ chỉ tiện miệng nói như vậy thôi mà Cậu đâu cần phải coi là thận Hơn nữa làm thế này thì tàn nhẫn quá Tôn Kim Nguyên cười suy nói Chờ sau khi tớ đưa được các cậu ra ngoài Thì cậu sẽ không nói rằng tớ tàn nhẫn đâu mau qua đây giúp tớ một tay đi Tôi đi tới để đè đầu con rắn Tuần Kim Nguyên bắt đầu dùng con dao của cậu ta Để cứ bỏ phần đầu con rắn đi Mãi cho đến lúc này tôi mới để ý quan sát con rắn này Thấy cơ thể của nó đường kính khoảng 30-40cm Dài khoảng 6-7m Lưng xanh bụng trắng Cứ cách một đoạn lại có một đường hoa văn màu đỏ tươi Giống như các dài tư hồng được buộc vào đó vậy Ngoài ra trên người của nó có đầy vẩy Mỗi chiếc vẩy đều to cỡ móng tay cái của con người Toàn thân tiết ra một thứ dịch nhầy chân tuột Thật khó mà tưởng tượng được Vừa rồi Tôn Kim Nguyên làm thế nào Có thể ôm chặt nó như vậy Con rắn này ra thịt thì chắc Phải cứ một lúc lâu sau mới xong một khúc Tôn Kim Nguyên mệt mỏi rồi Thì đổi sang tôi Tôi mệt mỏi lại đổi sang cậu ta Sau mấy lần đổi qua đổi lại Chúng tôi rút cuộc đã cắt được đầu đôi con rắn Và trên nó ra làm bốn khúc Mỗi khúc dài hơn 4 mét Tuần Kim Nguyên bảo tôi mang 4 khúc rắn Tới bên cạnh chiếc quan tài đặt hai khúc Tới lúc này tôi mới hiểu ra Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì Chúng tôi cùng nhau khi một đầu quan tài lên Kêu Vương tin rào Đẩy hai khúc rắn xuống dưới đó Sau đó lại làm tương tự với đầu bên kia Thế là cốt quan tài này Coi như đã có 4 chiếc bánh Ban đầu tôi còn lo thân thể con rắn Không chịu đựng nổi sức nặng của quan tài, Nhưng không ngờ bị đẻ như vậy Mà chúng chỉ hơi biến dạng một chút Chỉ cần tôi đứng sau khe đẩy là bánh xe đã bắt đầu chuyển động. Sau khi chiếc quan tài lăn đi được một đoạn, tôi kim nguyên liền chuyển mấy khúc rắn đã bị lăn về phía sau, lên phía trước. Tôi thì tiếp tục đẩy quan tài, cứ liên tục như vậy. Cuối cùng chúng tôi đã đưa được cỗ quan tài này tới cạnh bức tường. Sau đó tôi đứng lên chiếc quan tài, lại làm như lúc ở trong căn phòng cẩm thạch trắng hồi nãy. Ba người chúng tôi lần lượt bỏ vào trong điện đạo. Bỏ được một lúc chúng tôi lại bình an tới chỗ ngã bà lúc nãy đột nhiên có một cơn gió to thổi đến ngọn lửa trên chiếc bật lửa trong tay của tôn kim nguyên nảy lên mấy cái sau đó tắt liền tôi nghe thấy cậu ta đánh lửa xoẹt xoẹt mấy lần nhưng chỉ có mấy tia lửa đá bắn ra chứ chẳng hề có ánh lửa nào bùng lên đang ở trong địa đạo tối tăm lại mất đi nguồn ánh sáng duy nhất phương tiên gia không khỏi có chút căng thẳng nên bèn hỏi kim nguyên bật lửa của cậu hỏng rồi sao còn có cái nào nữa không vậy cậu nên biết thế nào là đủ đi Bạn lửa có thể dùng tới bây giờ Đã là nằm ngoài dự đoán của tớ rồi May mà chúng ta xem được tấm bản đồ Nếu không xảy ra vấn đề gì Thì chắc rằng sẽ ra ngoài được thôi tôn Kim Nguyên vừa nói Vừa bỏ vào trong nhánh điện đạo Mà vừa rồi chúng tôi đã vừa bỏ qua Tôi và Vương Tiên Giao vội vàng bám theo cậu ta Vương Tiên Giao đề nghị chúng tôi nói chuyện cho bất xả Thế là tôi bền nói Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé Ngày xưa ngày xưa Có hai anh em Người anh rất là tinh danh người em thì lại thật thà. Sau khi cha mẹ qua đời, người anh liền đuổi người em đến sống trong một gian nhà gỗ ở đầu thôn. Kể từ đó, người em miêu sinh bằng người chặt cụi. Bởi vì cậu ta rất chăm chỉ, nên chỉ mấy năm sau, khu rừng trên núi đã bị cậu ta chặt mất gần một nửa. Một hôm từ sáng sớm, người em đã đi vào sâu trong núi để chặt cụi. Trên đường về thì ngồi nghỉ ngơi dưới một cây lớn. chợt nghe thấy từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng. Còn chưa nói xong Tôi đã nghe thấy một tiếng quát vang lên sau lưng của mình liền vội vàng ngậm miệng lại Phương Tiên Giao cười rồi nói Cậu giả giọng giống thật đấy Đó là tiếng kêu của con chim trên ngọn cây à Cậu ấy kêu thử lại cho tớ nghe đi Tôi còn chưa kịp phủ nhận Thì từ phía sau đã vọng tới một tiếng quát nữa Phương Tiên Giao lập tức bật cười khúc khích mãi không thôi Tôi vội vàng thanh minh Đừng cười nữa Đó không phải là tiếng kêu của tớ đâu Con chim kỳ đột tới nơi rồi đấy Nhưng sau khi chúng tôi tập trung lắng nghe thì lại chẳng có âm thanh nào vang lên nữa. Lẽ nào vừa rồi chỉ là một ảo giác của tôi. Vương tiên giao nói bằng giọng xem thường. Cậu tệ quá đấy, chỉ biết gạt người khác thôi. Tuần Kim nguyên biện bạch giúp tôi. Phần sơn không có nói sai đâu. Tôi cũng đã nghe thấy rồi. Tiếng kêu đó dường như vọng tới từ một hang động khá sâu nào đó. Chứ không phải là ở quanh đây. Chúng ta mau đi tiếp thôi. Chẳng rõ đối phương là cái thứ gì nữa. Cứ lên được mặt đất sớm chút nào. Thì chúng ta được an toàn chút đó Chúng tôi liền đẩy nhanh tốc độ Sau khi bỏ thêm một khoảng thời gian Chẳng rõ là bao lâu Trên tay chúng tôi mọc rất nhiều mụn nước Nhưng vẫn không dám dừng lại Bỏ đi giữa một nơi tối tăm và âu ám thế này Thực sự là một câu chuyện vô cùng khó khăn Và tẻ nhạt Tôi lại nghĩ tới câu chuyện vừa rồi nên bèn nói Tớ kể tiếp cái câu chuyện vừa nãy nhé Lại nói người em cây thật thà Sau khi chặt củi trở về Thì nghỉ ngơi dưới một cây lớn Chợt ngay từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng Thật quá dị Tôi vừa mới kể đến đây Thì tiếng kêu của con chim chết tiệt kia Là một lần nữa vang lên Nhưng lần này âm thanh đó không vọng tới Từ phía sau lưng chúng tôi Mà là từ trước mặt Bà chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại Sau đó giọng tay lắng nghe động tĩnh phía trước Chỉ thấy tiếng cào chân xuống đất lệt soạt Tiếng vỗ cánh phành phạch Cùng lúc kêu lên quang quát Trộn lẫn vào nhau Không ngừng vọng lại Từ một chỗ cách chúng tôi không xa lắm may mà âm thanh đó càng lúc càng xa dần nên chúng tôi cũng không quá lo lắng. đột nhiên phía trước có ánh sáng xuất hiện, tuy rất là yếu nhưng đối với những người ở trong bóng tối quá lâu như chúng tôi, thì đã là sáng lắm rồi, cho nên chúng tôi nhìn thấy ngay. tôi vô cùng mừng rỡ, không để tâm tới cơn đau chuyển tới từ những chiếc muỗng nước trên tay, nhanh chóng bỏ về phía của ánh sáng. cuối cùng chúng tôi cũng tới được cửa ra vào của địa đạo, bèn dừng cả lại. Tôn Kim Nguyên đang đi đầu Trật ngoài lại hỏi chúng tôi Đây là điểm cuối của địa đạo rồi Bây giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu Các cậu muốn nghe thấy tin nào trước Từ xấu đến tốt đi Chỉ cần có thể ra ngoài là tôi thích thỏa mãn lắm rồi Phương tiên giao tỏ vẻ thản nhiên nói Tôn Kim Nguyên nói Tin xấu là chúng ta đã trở lại Cái hang động thẳng đứng lúc nãy rồi Nó ở ngay bên ngoài địa đạo này thôi Cái gì Lẽ nào sau bao quãng đường dài Chúng tôi lại trở về điểm xuất phát Bao nhiêu hy vọng của chúng tôi Chẳng lẽ cứ như vậy mà tan vỡ Không kìm lại được tôi buồn bực nói Sao lại như vậy chứ Cậu đừng có úp úp mở mở nữa Mau nói cái tin tốt đi xem nào Tôn Kim Nguyên cười rồi nói Tin tốt là vị trí bây giờ của chúng ta Khác với lúc trước Chúng ta đã lên tới chỗ cao hơn rồi Mà sợ dây mây kia thì vẫn còn Chỗ đất nằm ngay ở bên dưới Các cậu chờ ở đó Tớ trèo lên trước rồi sẽ kéo các cậu lên Vương Tiên Giao hưng phấn như một đứa trẻ Cứ thế không ngừng vùng chân đá về phía sau Khiến cho rất nhiều đất bị đá bay vào mặt của tôi Tôn kim Nguyên giống hệt như một con khỉ Bắt đầu leo lên trên Không đầy ba phút sau Giọng nói của cậu ta đã vang xuống Tiên Giao, mau buộc dây vào người đi Tôi chuẩn bị kéo lên đây Nhìn Vương Tiên Giao từ từ được kéo lên tôi nói đùa Các cậu nhất định không được học theo cái gã trịnh duy tín đó đâu đấy Chúng tôi cùng nằm trong một dòng suối nông Nước trong veo có thể nhìn thấy đấy Ánh chiều tà dịu nhẹ từ trên cao sỏi xuống cơ thể quỷ hoài Mệt mỏi của chúng tôi Khi chúng tôi đều cảm thấy vô cùng thư thái Nếu không vì bên cạnh có Vương Tiên Giào Liên tục díu ra siêu xít Một cách hưng phấn Chắc lúc này tôi đã chìm vào giấc ngủ Vương Tiên Giào nói Lạ thật Sao vừa rồi cái con chim đó Lúc thì kêu ở phía đằng sau chúng ta Lúc thì lại kêu ở đằng trước vậy Rốt cuộc là nó đang dùng cái cách gì chứ Tôn Kim Nguyên trả lời Chuyện này thì dễ giải thích thôi Chúng ta nhìn thấy con chim đó chui vào trong địa đạo Nên mình nghĩ ra là biện pháp thoát ra ngoài Khi chúng ta chui vào trong đó Thì nó sợ hãi Nên ra sức bỏ chạy Tới chỗ ngã rẽ kia Thì nó chạy vào nhánh bên trái Còn chúng ta lại lựa chọn bên nhánh bên phải Nó ở trong nhánh địa đạo bên trái Đợi suốt một hồi lâu Mà không thấy chúng ta đuổi theo Bèn quay trở về theo hướng cũ Ai ngờ sau đó Chúng ta lại từ nhánh địa đạo bên phải Chui qua bên trái Nó nghĩ rằng chúng ta đuổi theo nó Nên mới sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi bỏ chạy Sau đó nó bám vào vách hang động Mà leo lên phía trên Nhưng mà mới được nửa đường Thì lại nghe thấy tiếng của Vân Sơn kể chuyện Liền nghĩ ngay rằng chúng ta lại tiếp tục đuổi theo Do đó mới kêu lên mấy tiếng nữa Sau khi ra khỏi cửa hang Thì bay đi luôn Chính vào lúc ấy thì chúng ta nhìn thấy ánh sáng Vốn bị nó chặn mất Vương tin rào nói Thì ra là như vậy Cậu đúng là rất giỏi Phải rồi Vân Sơn Câu chuyện vừa nãy cậu còn kể chưa hết Tôi muốn nghe tiếp Tôi vươn vai một cái rồi nói Được rồi Khi đó trên ngọn cây vọng xuống một tiếng chim kêu Người em ngẳng đầu lên nhìn nhưng không thấy gì Khi cậu ta đang buồn bực Đột nhiên có một tia sáng rực rỡ lóe lên Trên cây xuất hiện một con chim lớn Có bộ lông cực kỳ lộng lẫy Con chim đó mới nói với cậu ta rằng Người đừng chặt củi nữa Hãy về nhà máy một chiếc túi vải nhỏ Ngày mai khi trời sáng Thì lại đây Ta sẽ mang người đi kiếm đồ tốt về Người em làm theo lời dặn của chim Hôm sau khi đến nơi Chim liền bảo người em ngồi trên lưng của mình Rồi nhắm mắt lại Người em nghe thấy bên tay của mình vang lên tiếng gió vụ vụ Khi mở mắt ra mới phát hiện rằng Mình đang ở trên một ngọn núi vàng Chim nói với người em Người hãy nhặt vàng bỏ vào trong túi Nhưng trước khi lúc mặt trời mọc Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây Người em lại một lần nữa vâng lời làm theo Sau khi nhặt đầy túi vàng Thì trèo lên lưng của chim rồi rời đi Về đến nhà cậu ta không cần chặt củi nữa Chỉ dựa vào túi vàng ấy Là đủ sống một cuộc sống sung túc Người anh thấy thế thì gan tị Bèn tới nhà người em hỏi cách làm giàu Người em vốn thành thật Không biết nói dối liền kể hết mọi chuyện cho người anh nghe Ngay trong đêm hôm đó Người anh đã sai người lên núi chặt củi chị trong vòng một đêm rất chặt chụi gần hết cây cối trên núi. Lúc này con chim kia lại xuất hiện và nói với người anh, giống như những lời nói với người em hôm trước, nhưng người anh lại nói: "Túi thì ta đã chuẩn bị sẵn đầy rồi, chúng ta có thể xuất phát luôn ngay bây giờ." Con chim liền bay xuống, bảo với người anh ngồi trên lưng của mình, rồi cùng mang anh ta bay tiến núi vảng. Người anh vừa xuống khỏi lưng chim đã vội vã mà túi, vì túi đó thực sự lớn, ngay cả con chim kia nhìn thấy Cũng không kìm được phải mở to hai mắt. Người anh không ngừng nhặt bỏ vàng vào trong chiếc túi. Cái túi đó dần dần căng lên. con chim đứng bên cạnh thì thúc giục. Nói là đừng nhặt vàng thêm nữa. Nó không có trả nổi đâu. Sau đó lại nói mau đi thôi. Mặt trời sắp mọc rồi. Không đi sẽ bị chết đấy. Sau người anh vẫn làm thinh. Xem ra không nhặt vàng đầy túi. Thì nhất quyết không chịu thôi. Lúc này bầu trời phía đông đã dần biến thành màu trắng. Chim liền thúc giục mấy lần. Nhưng người anh vẫn không có phản ứng gì. Chim vô cùng tức giận, bèn vỗ cánh bay đi. Mặt trời đã mọc, bầu không khí sau nháy mắt đã trở nên nóng rực Thân thể của người anh lập tức cháy lên. Cuối cùng đến một khúc xương cũng chẳng còn sót lại. Vì sau người em cưới được một cô vợ xinh đẹp như hoa? Cô vợ ấy mỗi lúc đều mặc những món đồ xa xỉ lộng lẫy. Giọng nói thì uyển chuyển vui tai. Nghe nói chính là con chim kia đã biến thành. Con chim đó kỳ thực là một tiên tử, đương nhiên xinh đẹp. Cũng giống như là tiên giao vậy Những tưởng tiên giao được tôi khen như vậy Thì giấc mặt mày rạng rỡ Vô cùng vui vẻ Nhưng cô nàng lúc này ngẩn ngơ nhìn trời Đột nhiên chỉ lên trời cao rồi hỏi Vân Sơn kia có phải là con chim mà cậu muốn nói tới không Tôi nhìn theo hướng của vương tiên giao chỉ Thấy một con chim to cỡ con chim ưng Đang bay lượn là trên bầu trời Màu sắc vô cùng sắc sỡ Khiến cho tôi vừa nhìn đã nghĩ ngay tới Phượng Hoàng Theo như tôi được biết Phương Hoàng cũng giống như là rồng là một loài động vật chỉ có trong truyền thuyết. Còn chim kia có lẽ là loài chim mà tôi chưa từng gặp thôi. Vân Nam vốn là một tỉnh có nhiều chim chóc. Các loài như là vẹt, họa mi, công đều không chỉ có bộ lông đẹp như gấm mà còn có giọng ca du dương, động lòng người. Trong đó điệu múa khổng tức vũ, nổi danh còn là do nhân dân Vân Nam học được từ chim công. Giờ đó nhìn thấy một con chim màu sắc rực rỡ như vậy cũng không phải là điều quá khó hiểu con chim kia chợt thoát vang một tiếng, liền sau đó như một mũi tên rời khỏi cây, cứ như vậy lao thẳng xuống phía dưới, chui vào trong hang động mà chúng tôi vừa chui ra, nhanh chóng biến mất không còn bóng sáng. Sau khi tỉnh táo trở lại từ dòng hồi ức, tôi phát hiện két bia mà mình gọi đã chống chân từ bao giờ. Trên bàn dưới đất đầy những chai bia nằm ngổn ngang, còn tôi thì có chút tránh tráng. Tuần Kim Nguyên quả mặt mối đỏ bừng nói với tôi. Chờ tôi thanh toán xong, cậu hãy cùng tôi tớ tới chỗ tạm thời của tôi bây giờ. Tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật vô cùng lớn Rất lời Cậu ta biển gọi nhân viên phục vụ Tới thanh toán Sau đó chúng tôi loạn trọng Giữ bước nhau bước ra ngoài Cùng đi tới khách sạn mà Tôn Kim Nguyên tạm thời đang nghỉ chân Sau khi vào trong phòng Cậu ta lên lút đóng cười lại Hạ thấp giọng nói Phải nói thế nào đây nhỉ Chúng ta là anh em tốt của nhau Mà tớ vừa hay biết được rằng cậu bây giờ đang gặp chút khó khăn Nên mới mang tới cho cậu Một cơ hội phát tài coi điểm trước tiên cậu phải đảm bảo với tớ là sẽ không nói việc này cho bất kỳ một ai biết, bao gồm cả vợ cậu, cũng chính là chị dâu của tớ. tốt nhất là cậu hãy thể đi, như thế tôi mới có thể yên tâm được. tôi không biết rốt cuộc cậu ta có ý đầu gì, nhưng bất kể việc gì là tốt hay xấu, quyền quyết định có làm hay không vẫn nằm trong tay của tôi. cứ thể một câu cũng chẳng mất gì, tôi bèn đáp ứng. bạch vân sơn tôi xin thể. Những điều mà Tôn Kim Nguyên nói với tôi ngày hôm nay Tôi quyết sẽ không lộ ra ngoài một nửa chữ Nếu không sẽ bị trời chú đất diệt Nghe tôi thể xong Tôn Kim Nguyên thở vào một hơi rồi nói Người anh em Cậu đừng có để bộ Không phải là tôi không có tin cậu Có điều là việc này cực kỳ quan trọng hở ra một chút là gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay Sau đó tôi cũng không dám sửa suất Mong cậu lượng thứ cho Tôi nói Quan hệ giữa chúng ta là như thế nào chứ Cậu đừng dây dưa thêm Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôn Kim Nguyên liền nói. Tôi muốn cậu cùng tớ tới gian phòng đá cẩm thạch trắng trong đại học gốc ở núi Lương Vương thêm một lần nữa. Tôi tỏ vẻ khó hiểu rồi nói. Đi tới đó làm gì? Lần trước chúng ta có thể sống sót rồi khỏi đó là một điều may mắn lắm rồi. Lẽ nào cậu còn muốn tìm được cách chết? Nói thật tới bây giờ tùy tớ còn vẫn nhớ kỹ cái chuyện lần đó. Nhưng mà nếu buộc phải đi một lần nữa thì tôi thực sự không có gan đâu. Chắc không phải là cậu định trở lại chốn xưa để tìm lại ký ức về cái tuổi thanh xuân chứ. Tôn Kim Nguyên nghe thấy như vậy thì liền liên tục lắc đầu, cậu ta nói. Cậu nghĩ tới là loại người ấu trí như vậy sao? Tôi muốn đi tìm mộ của Lương Vương, cũng chính là nơi bộ xương khô của Trương Duy Trí kia đã nhắc tới. Tôi tỏ vẻ không sao tin nổi nói. Lẽ nào cậu đi chọn mộ? Tôn Kim Nguyên liền nói. Đúng là chọn mộ có điều bọn tôi gọi việc này là lật đấu. có điều kẻ trộm cũng có nguyên tắc và đạo nghĩa của kẻ trộm. việc trộm mộ không hề xấu xa như cậu vẫn tưởng tượng. sau khi tốt nghiệp, tôi đã đi theo một vị sư phụ phong thủy vài năm, có được một chút hiểu biết, lại như tới đại học gốc năm xưa, mới hay qua đó thực sự là một vùng phong thủy bảo địa. cái gọi là phong thủy, nói một cách đơn giản là các chốn tàng phong, đắc thủy, mà tàng phong cốt là ở trời, đắc thủy là tại đất trên trời thì có thiên tưởng, dưới đất lại có địa mạch. Địa mạch nhấp nhô tức là long, long chỉ hình của núi non. Trong bí quyết tìm long mạch, Tâm Long Quyết có câu rằng: Đại đạo long hành tự hữu chân, phiêu hốt ẩn hiện thị long thân. Núi Côn Luân có thể coi là căn nguyên của long mạch trên thiên hạ, mọi dãy núi đều có thể xem như là nhánh của Côn Luân, các phân mạch tách ra từ đây đều có thể coi là một long mạch độc lập. Thiên hạ bao la, địa mạch mình dầm nhiều vô số. Xong dựa vào sự khác biệt giữa hình và thể, long mạch có thể phân ra làm nhiều loại: có loại hung, loại cát, có loại giữ loại lành, mỗi loại một khác. Long mạch có thể chôn người không nhiều. Dựa vào hình thì các loại ấy đều là long mạch. Song nếu phân tích theo thế thì có thể chia ra làm các thế trầm long, tiềm long, phi long, đẳng long, tường long, quần long và rất nhiều loại khác nữa chỉ có mạch đầu rồng đại cát hình tượng như một cái đỉnh úp xuống thế như là sóng lớn cuộn tới mới có thể táng được bậc vương giả thứ mạch thấp hơn một bậc có thể an táng tôn thất trư hậu còn lại tuy vẫn phụ thuộc về long mạch song lại không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc còn có vài mạch thuộc loại hung long thì ngay đến chôn cất dân thường cũng không có hợp núi lương vương trải dài từ nam lên bắc liên miên tới hơn trăm dặm thế núi thì hùng vĩ trắng lệ khí thế phi phàm Mặt phía tây vách cao dựng đứng hiểm trở vô song Mặt phía đông thì núi sen giữa núi Cổ thụ ngập trời Trong đó đỉnh cao nhất Cũng chính là nơi cao nhất của vùng Điển Trung Những người kiến thức nông cạn Ác xét cho rằng dãy núi Lương Vương Có thể đằng long, Tựa như một con rồng đang ngẩng đầu Chuẩn bị nhảy vọt lên và bay đi Kỳ thực không phải như vậy Nó mang thế cổng long ít được đề cập đến Trong đó đỉnh cao nhất Chỉ là sống lưng của nó mà thôi Còn đầu rồng chính là nơi Mà đã khiến cho chúng ta hút chết Nếu mà tôi đoán không nhầm Thì viên giả Minh Châu lớn kia Được đặt tại vị trí mắt dòng Hơn nữa mộ của Lương Vương cũng nhất định nằm ở đó Dựa vào các tư liệu mà tôi đang nắm giữ Chuyến đi này 10 phần Thì có đến 8 phần là chết thành công Giả Minh Châu tạm thời chưa xét tới Chỉ riêng vàng bạc Châu báu bên trong đó thôi Cũng đủ cho chúng ta dùng mấy đời không hết Không biết là cậu đã nghe kể Về cái câu chuyện 99 thùng vàng 999 thùng bạc Của Lương Vương chưa? Nghe tuần kỳ nguyên nói chẳng sang đại hàn một hồi như vậy Tôi không khỏi có chút choáng váng đầu óc Cái gì mà phong thủy Cái gì là long mạch Cái gì là vàng bạc châu báo Vì muốn xua đi suy nghĩ này trong đầu cậu ta tôi, nói, tôi liền nói Đã bao nhiêu năm trước qua rồi Vàng bạc dù nhiều đến mấy Thì cũng bị người khác trộm hết thôi Chúng ta tới đó e rằng chẳng thu hoạch được gì đâu Hơn nữa chuyến đi này Còn nguy hiểm đến tính mạng Sao phải khổ như vậy Cái sống yên ổn qua ngày không có tốt hơn sao Hãy làm cậu làm ăn với tớ nhé. Tôn Kiên Nguyên tỏ ra rất không đồng tình, liền nói ngay. Đi trộm mộ cũng có thể tính là đi làm ăn mà. Thầy cổ từng có rất nhiều người được phong vương ở Vân Nam. Sông số mộ huyện được phát hiện ở Vân Nam, so với các nơi khác lại vô cùng ít ỏi. Tỷ lệ quả thực không hợp lý chút nào. Xuất hiện tình trạng này là bởi mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, Vân Nam địa hình phức tạp, đa phần là núi cao phực sâu. Muốn xác định được vị trí huyệt mộ Không dễ một chút nào Thứ hai Vân Nam có nhiều độc trùng Đặc biệt là các nơi rừng rậm Hiếm có dấu chân của người Còn dây đặc chứng khí Người bình thường khó mà đi vào được Thứ ba Người ở nơi đó đều rất giỏi Dùng cổ thuật Mà các loại cổ trong huyệt mộ Có thể sống tới mấy ngàn năm Thậm chí là cả vạn năm Một khi tiếp xúc với hơi thở của người sống Bọn chúng sẽ lập tức sống lại Hậu quả thực sự khó mà lượng trước được Rồi đó khi còn chưa thể xác định là chắc chắn có mộ Thì rất ít người có gan đi vào trong trốn Thì rất ít người có gan đi vào trong trốn núi rừng ở Vân Nam để tìm kiếm Hơn nữa Đại Hạp Cốc chỉ là một nhánh rất nhỏ của núi Lương Vương Không ai cho rằng mộ của Lương Vương lại nằm ở đó cả Nếu không vì năm xưa có những phát hiện vô tình đó Tôi cũng chẳng dám nghĩ tới việc trở lại nơi ấy đâu Nhưng mà đây là một cơ hội ông trời ban cho Không những lại bỏ qua Tôi lập tức phản bác trộm mộ là một việc làm đi ngược với nhân tính tiền nhân có lời rằng người chết là lớn nhất người ta đã chết rồi mà cậu còn không để cho người ta được yên thân như vậy không phải là tán tận lương tâm hay sao tôn kim nguyên cầm vẫn nói người trộm mộ cũng có đạo đức nghề nghiệp của người trộm mộ mộ của những người dân bình thường tôi chẳng thèm ghé đến đâu cũng không muốn quấy rầy họ thường thì mộ của các tay trọng phú hay những quan lại dép xiêu tôi cũng chẳng thèm để mắt vào Vì không có đáng để đi đào chỗ Tôi vẫn tỏ ý phản đối Cậu đi chỗ mộ của ai thì cũng thế cả thôi Tính chất thì kỳ thực không có gì khác nhau Để là một việc làm thất đức Tôn Kim Nguyên liền nói Không thể nói như cậu được Những ngôi mộ mà đáng để cho dân trộm mộ Mạo hiểm đi vào Thì đa phần đều là của vương hậu khanh tướng Hoàng thân quốc thích Tệ nhất thì cũng phải là của một tay sĩ đại phu Chẳng phải là sách giáo khoa đã từng nói rồi sao Những người này đều thuộc giai cấp thống trị thời phong kiến, chuyên lĩnh vực áp bức dân chúng làm trò vui. Đi trộn mộ của bọn họ cũng có thể coi là quét dọn chiến trường cho các vị anh hùng, đã lật đổ chế độ phong kiến. Nếu có ai bảo tớ rằng đi trộn mộ của những người bình thường, tớ nhất định sẽ từ chối ngay. Một phần là vì không có gì để trộn, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vấn đề đạo đức như cậu vừa nói. tôi hỏi bằng giọng ngập ngừng, cậu làm thế không sợ bị báo ứng sao? Nếu bị trời phạt thì phải làm thế nào? Tôn Kim Nguyên lắc đầu nói Đừng nói với cái tớ chuyện báo ứng tớ không tin vào điều đó đâu Hơn nữa chủ nhân của những ngôi mộ bị trộm kia Lúc sinh tiền có làm việc ác gì hay không Thì chúng ta không thể nào biết được Nhưng mà cậu có từng xem những ghi chép về mặt này chưa Sau khi chết Trong mộ của bọn họ có rất nhiều đồng nam đồng nữ Bị đổ tuyến ngân vào người Trông ai cũng sống động như thật Có kẻ con chốt đào hốt tuẫn trang bên ngoài mộ Trong hố chôn đầy những bò dê heo ngựa A hoàn phụ xe Cho dù có báo ứng đi chăng nữa Thì người phải chịu báo ứng chính là bọn họ Chính việc ác họ đã từng làm Khiến cho mộ của bọn họ bị đào trộm như vậy Cho nên có thể nói rằng người đào trộm Cũng giống như là Robin Hood vậy Hay là các hào hán lưng sơn bạc Duy có một điểm khác biệt Là bọn tớ chỉ cướp của những người giàu Chứ không chia cho người nghèo Tôi thở dài nói Nhưng mà làm như vậy là phạm pháp đấy Tôn Kim Nguyên im lặng một lát rồi nói Điều này thì tớ biết hơn nữa tôi còn biết rằng trộm mộ sẽ bị xử theo tội trộm cắp tài sản quốc gia một di vật văn hóa bị chôn vùi dưới đất sâu quốc gia vốn không hề hay biết về sự tồn tại của nó ấy thế mà khi những người trộm mộ bỏ không ít là bao nhiêu công sức để mang nó được ra ngoài trả lại cho nó sự rực rỡ huy hoàng vốn có nó lại trở thành chứng cứ để định tội bọn họ vì việc này tôi cảm thấy rất là bất bình công quỹ của quốc gia bị người ta tham ô chiếm đoạt đó là một hành vi trộm cắp hết sức rõ ràng Vì khi đó tài sản quốc gia là hiện hữu Ấy vậy mà đa phần số tiền tham ô Đều chẳng thể thu về được Trong khi đó Di vật văn hóa lại là một thứ Mà người ta không biết có thật sự tồn tại hay không Rất có thể nó đã bị hủy đi Trong một trận động đất nhẹ nhàng Mà cũng không ai cảm nhận được Sau đó cũng là tội phạm đánh cắp Nhưng mà tính chất và ý nghĩa của việc làm phạm pháp này Lại không hề giống nhau Và khi bị đưa vào trong nhà lao Điều kiện sinh hoạt của những người trộm mộ Nên tốt hơn những gã tham quan, tham ô mới đúng Hơn những người đạo trộm mộ cũng không phải là không có cống hiến gì Đôi lúc bọn họ có thể khiến cho những món bảo vật chuyên dụng của hoàng thân quốc thích Được lưu truyền cho dân gian Khiến cho vô số món chân bảo tuyệt thế Vốn bị bọn họ chôn vùi dưới đất sâu Lại thấy được ánh sáng mặt trời Từ đó giúp cho mọi người thấy sự rực rỡ của nền văn minh cổ đại Xưa nay đổ cổ đa phần đều có nguồn gốc từ người trộm mộ Hành động của bọn họ có đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ của ngành khảo cổ. Ảnh hưởng về mặt học thuật có thể nói là vô cùng lớn. Ngoài các tư liệu thẻ tre, thẻ gỗ rất nhiều, làm phong phú thêm cho kho tàng văn hóa dân tộc. Mà có lúc những thứ ấy lại được chính những người đào mộ phát hiện. Chẳng hạn như là sự xuất hiện của Cấp chúng di thư vậy. Đó thực sự là một điều may mắn cho những người nghiên cứu về lịch sử văn hóa Trung Quốc. Cấp chúng di thư, tức là những cuốn sách được lưu lại trong ngôi mộ ở quận cấp, theo sử sách ghi lại vào thời Tây Tấn. Một người trộm mộ tên là Bát Chuẩn ở quận Cấp đã đào trộm một số ngôi mộ cổ ở địa phương. Lấy từ bên trong ra, được mấy chục xe sách thẻ tre. Chữ bên trên đều là kiểu chữ nọng nọc, thời chiến quốc, cực kỳ khó đọc. Về sau, qua sự trình lý của các học giả đương thời, chú sách thẻ tre đó được biên soạn lại cẩn thận, chi tiết, nội dung có khá nhiều chỗ khác với ghi chép truyền thống, được dùng để hiệu đính hoặc là chú thích cho các bộ sách đang lưu truyền rộng rãi đương thời. Thế từ cuối đầu trầm ngâm suy nghĩ Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp Cậu cứ liên tục nói về đạo đức và pháp luật chắc rằng lại chẳng biết thế nào là đạo đức và pháp luật Khi con người ta cần phải dùng đến đạo đức Để ước thúc bản thân Vậy tức là bọn họ đã không tuân thủ đạo đức nữa rồi Khi mà con người ta cần dùng pháp luật Để bảo vệ bản thân Vậy thì bọn họ phải kiểm điểm Để rồi tìm ra biện pháp để tự giải thoát cho mình mới được kể từ một người không tuân thủ đạo đức Chưa chắc đã tệ hơn một người phải dùng đạo đức Để ước thúc bản thân đâu Nghe cậu ta nói như vậy Tôi bất giác nghẹn lời Đúng vậy Ba bốn chục năm nay Tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật Nhưng đến cuối cùng Lại rơi vào cảnh thất nghiệp Cuộc sống chẳng biết đi đâu về đâu Chỉ bằng lần này Hãy buông tay làm liệu một phen Hơn nữa tôi thứ nhất Là không phóng hỏa Thứ hai là không giết người Thứ ba là không cướp bóc gì của ai Có lẽ còn có thể kiếm được Một số món bảo vật Được xuất hiện lại trên đời nữa Tội gì lại không làm Tôi liền hồ hời nói Được rồi Nể cái tài ăn nói của cậu Tôi đồng ý với cậu làm chuyện này Có điều tôi phải nói trước Cậu chớ có nên làm gì quá đáng Bằng không là tôi không có chấp nhận đâu Tôn Kim Nguyên Hương phật nói Yên tâm đi Tớ tin Phật mà Không có sát sinh đâu Nói thật với cậu Vàng bạc châu báu Vinh hoa phú quý gì đó Kỳ thực là thứ yếu mà thôi Cậu còn nhớ trong cái lúc ở Đại học cấp Chúng ta từng bị củ siêu cắn không Thế đã kể chuyện này với sư phụ Ông cho rằng củ siêu rất có thể là sâu độc Mà Lương Vương nuôi dưỡng năm xưa Tuy đã nhiều năm trôi qua Chúng ta vẫn bình an Chúng ta vẫn bình an Không xảy ra chuyện gì Nhưng mà tôi rất sợ sau này Sẽ có biến cố xuất hiện Do đó trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an Sư phụ nói rằng chúng ta muốn thanh trừ Hoàn toàn chất độc trong cơ thể Thì nhất định phải tìm được mộ của Lương Vương thực sự Hòa vào trong nước uống Như thế mới có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân Sau đó lần này tôi tới đây Chủ yếu là để bàn bạc chuyện này với các cậu Vì sợ cậu khó chịu với cái việc trộm mộ Nên mới phải nói lê thêm một hồi như vậy Để thuyết phục cậu Chứ không đến lúc đó Thì lập trường của cậu lại không có kiên định thì gây Tình hình ở dưới mộ thì không ai có thể lường trước được Một khi không tập trung Hậu quả sẽ vô cùng thê thảm Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Tại sao cứ phải dùng xương của Lương Vương Mới có thể giải độc được Tôn Kim Nguyên đáp Việc này nói kỹ ra thì dài lắm, để tớ giải thích sơ qua cho cậu hiểu. Nghe sư phụ tổ nói, nếu ai chúng phải cổ độc thì chỉ có ba cách để giải nó. Cách thứ nhất là phải tự tay giết người nuôi cổ. Cách thứ hai là nhờ người nuôi cổ đích thân giải độc cho mình. Còn cách thứ ba thì chính như là tớ vừa có nói. Mà cậu cũng biết rồi đấy, Lương Vương đã chết được 600 năm rồi. Hai cách đầu tiên hiển nhiên là không thể nào có thể dùng được. Cho nên chúng ta chỉ còn có cách thứ ba mà thôi. Tôi rút cuộc đã hiểu được đại khái nguồn cơn Có điều về mặt này Tôi quả thực là người ngoại đạo Nên bèn nói Mấy chuyện này tôi không có hiểu lắm Đành chung cậy vào cậu thôi Chúng ta rút cuộc cần chuẩn bị những gì Cậu ta suốt tay nói Tôi chỉ cần duy nhất một món đồ ở chỗ cậu mà thôi Chính là cái thứ mà chúng ta nhận được Bên cạnh của vị tiền bối xương khô Trong cái gian phòng đá đó Lúc xưa Tiền bối xương khô chương duy trí Viết trên giấy rằng có ba món đồ tặng cho người có duyên đem vào tủ lau chứa viếng giúp ông ta báo thù. Trong đó có hai cái móng vuốt, một đầu bọc kim loại, một đầu sắc bén, cái còn lại là một miếng ngọc rất thô. Sau khi về trường, tôi và Tôn Kim Nguyên mỗi người giữ một cái móng, miếng ngọc kia thì đưa cho Vương Tiên Dao. Nhà Vương Tiên Dao vốn mở tiệm bán đồ cổ, cô nàng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, phiến ngọc là một món đồ cổ tốt, nên tỏ ra vô cùng kích động. Thực ra thời đại học của tôi đã trải qua một cách hết sức nhạt nhẽo, thoát một cái đã hết cả 4-5 Chẳng có việc gì đáng để hoài niệm Duy chỉ có lần sung hoạt cửu tử nhất sinh đó Là làm tôi nhớ mãi Mỗi lần hồi tưởng lại Đều có cảm giác như việc vừa mới xảy ra Cho nên vật duy nhất mang về được trong lần đó Tôi đương nhiên vẫn luôn giữ kỹ Để làm kỷ niệm Lúc này nghe thấy Tôn Kim Nguyên nhắc đến Tôi liền nói ngay Cái bóng ấy tôi vẫn luôn cất kỹ Còn thường xuyên lấy ra xem Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại nhớ về cái thỏa nào Nói thật chuyến đi đó của chúng ta Tuy nguy hiểm thật Nhưng mà đúng là rất kích thích, mong là cuộc tìm kiếm dạng Minh Châu lần này cũng được như vậy. Nghe tôi nói như vậy, Tôn Kim Nguyên liền hô hai mấy tiếng rồi nói. Ngày mai cậu mang cây máu tới đây, rồi chúng ta cùng đi tìm tiên giao. Chỉ cần mượn được miếng ngọc của cô ấy nữa là chúng ta có thể xuất phát được rồi. Theo ý của tớ chuyện này tạm thời không cần phải nói với tiên giao. Chờ sau này giải độc cho cô ấy luôn một thể là được rồi, kéo cô ấy lại lo lắng tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao bèn hỏi lại cái móng và cái miếng ngọc rốt cuộc có tác dụng gì vậy tôn kim nguyên cười tủm rồi nói việc này xin phép cho tớ tạm thời bảo mật không bao lâu sau cậu khác sẽ biết thôi mà hết cách tôi đành về nhà tìm lấy cái móng kia lại nói với người nhà là mình phải đi xa một chuyến bàn chuyện làm ăn rồi thu dọn qua loa đồ đạc chờ đến chiều tối thì tới khách sạn kia hội họp với tôn kim nguyên Vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm Nhà của Vương Tiên Giao nằm ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây Hồi học đại học, tôi và Tôn Kim Nguyên đã từng tới đó mấy lần Nhưng sau khi lập gia đình, cô nàng đã chuyển đến sống ở đâu Thì chúng tôi không hề hay biết Chúng tôi lên xe khởi hành vào lúc 10 giờ tối Đến 5-6 giờ sáng hôm sau thì đã đến nơi Sau khi xuống xe, chúng tôi kiếm một chỗ ăn sáng Rồi đi tìm cửa hàng đồ cổ trong ký ức Trong lòng thầm mong nó chưa bị chuôn vùi Với dòng thời gian Chúng tôi cũng bước đi trên thiên nhai Một con đường dành riêng cho người đi bộ Sau khi đi ngang qua một ngã rẽ Thì thấy trước mặt xuất hiện một cửa hàng cổ kính Ba chữ lớn mạ vàng Thư cổ trai Ở trên tấm biển trước cửa hàng Vẫn y như thỏa nào Lúc này cửa hàng rất vắng Chẳng có dù chỉ là một vị khách Phía sau quầy hàng Một người phụ nữ đang ngồi nghịch máy tính dáng vẻ thoạt nhìn tuy không xinh xắn dễ thương nhưng các cô gái tuổi trẻ nhưng lại toát ra một nét gì đó hết sức quyến rũ động lòng người. Đưa mắt nhìn xung quanh, chúng tôi thấy cách bố trí cửa hàng tuy đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Bước đi trên mặt sàn lát gỗ sạch sẽ, không dính một hạt bụi, lại ở giữa những món đồ cổ đủ mọi chủng loại, kiểu dáng. Chúng tôi như có thể ngửi thấy một thứ mùi xa xưa thâm thầm, cảm giác vô cùng đặc biệt. Thế chúng tôi đi vào, người phụ nữ đó vội vàng đứng lên. Để lộ một nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy lại Từ má lúm đồng tiền trên đôi gõ má kia Tôi nhận ra ngay người này chính là Vương Tiên Giao Không đợi cho cô nàng mở miệng Tôi và Tôn Kim Nguyên đã đồng thanh hô ba chữ Vương Tiên Giao Vương Tiên Giao nhìn chúng tôi một hồi lâu Với vẻ nghi hoặc Rồi với kinh ngạc kêu lên Bạch Vân Sơn, Tôn Kim Nguyên Hóa ra là các cậu à Vương Tiên Giao vẫn nhiệt tình giống như ngày xưa Lập tức chạy tới ôm chầm lấy hai đứa chúng tôi Sau đó nhất quyết kéo chúng tôi đi uống cà phê Trong một gian phòng riêng của nhà hàng kiểu Tây Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa Kể về cuộc sống của mỗi người bây giờ. Sau đó mới bắt đầu nói đến chuyện chính Kết quả là Vương Tiên Giao cũng giống như tôi Vẫn còn nhớ in câu chuyện tới Đại Hạm Cốc năm nào Còn Bến Ngọc kia Thì bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi thân thể Lập tức lấy ra cho chúng tôi xem Còn nói là đã làm cho rõ lai lịch của nó Vương Tiên Giao nói, loại ngọc này có tên là văn hương, quanh năm tỏa ra một mùi hương thơm nồng đậm. Đeo trên người thì không cần phải sức nước hoa, mà vẫn luôn tỏa ra hương thơm. Hơn nữa, có thứ này rồi thì uống cà phê hoàn toàn trở thành một vấn đề thừa thái, bởi mùi thơm của nó có công dụng là làm tinh thần hưng phấn, thành ra là những khi mất ngủ, tớ thậm chí chẳng dám để nó trong phòng. Mà nó còn có tác dụng khác nữa, nhưng mà nói ra, các cậu đừng bảo rằng tớ mê tín... Nghe đồn thứ này cũng có thể dùng để tránh tà Ai đâu nói trên người Thì lũ tiểu yêu quỷ đừng hỏng mà làm gì được Thực ra thì miếng ngọc vân hương này Có lai lịch lớn lắm Nói ra có lẽ rằng các cậu không có tin Nó là bảo vật chấn phái Của phái trộm mộ miền nam Cho nên là bộ xương khô của trương duy trí kia Đeo trên người của nó Không chỉ để làm đồ trang sức Như là suy nghĩ của chúng ta trước kia Có lẽ là bên trong còn có ẩn chứa bí mật gì đó Tôn Kim Nguyên một bậc im lặng lắng nghe Cho Vương Tiên Giao nói xong Thì mới cười ha ha Rồi mới cười ha ha rồi nói Hóa ra là những việc này cậu đã biết cả rồi Vậy thì tớ cũng không cần Giấu giếm thêm nữa Lần này bọn tớ tới đây Là muốn mượn cái miếng ngọc vân hương này Để về dùng tạm Vương Tiên Giao nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi Sau đó liền tỏ vẻ nghiêm túc nói Khải mọc Có phải các cậu chuẩn bị đi làm việc gì đó xấu xa Không để cho người khác biết không Không được đâu đấy. Tôn Kiên Nguyên Thản nhìn nói Chỉ là trộm mộ thôi mà Cậu không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy làm gì. Tôi không kìm được buồn bực lào bảo. Cái gì mà lại chứ Nghe như là bọn tớ đã làm việc này nhiều lần rồi vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là việc gì xấu tồi tệ. Có bao nhiêu là vàng bạc châu báu bị trôn vùi dưới đất như vậy cậu không thấy sót hay sao? Bọn tớ làm như thế này cũng mong là chúng có thể thấy lại ánh mặt trời xét ra thì có thể coi là hành thiện tích đức đấy. Vương Tinh Giàu nói, cậu chuẩn bị đi trọng mộ mà lại còn làm ra vẻ như là mình có lý lắm. Mau nói đi, định lật đấu ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên nghe thấy như vậy thì cười rồi nói, xem ra thì cậu cũng là người trong nghề rồi đấy. Ngay cả tính nóng cũng biết. Tôi thấy người cao thâm khó lường nhất trong chúng ta, có khi lại chính là cậu ấy. Vương Tinh Giàu nói. Điều này thì tôi không có dám nhận Bởi khác nghề vốn là cách núi mà Có điều là cậu nhớ lại xem Những món đồ trong cửa hàng của tớ, Có món nào không phải là cái đồ trôn theo người chết đâu Cho nên tôi tiếp xúc khá nhiều Với cái dân lật đấu Từ lâu đã muốn tự mình đi thử một phen Nghe cô nàng nói như vậy Tôi bất giác giật nảy mình Vì tôi và Tôn Kim Nguyên vốn định hai người đi Tìm Vương Tin Giao chỉ để mượn Ngọc Không ngờ cô nàng cũng có hứng thú Với việc trộm mộ như vậy Xem ra lần này không đưa cô nàng đi thì không có xong. Tôn Kiều Nguyên chắc cũng có suy nghĩ giống như tôi nên bèn nói. Được rồi, vậy thì bọn tớ đưa cậu đi cùng. Mà nơi đó cậu cũng đã từng đến rồi đấy. Chính là nơi cậu có được miếng ngọc vân hương này. Sau đó lại giảng giải tỉ mỉ cho Vương Tinh Giao nghe cái câu chuyện tìm kiếm giả Minh Châu và giải cổ động. Vương Tinh Giao liền nói. Lần đó tôi bị nó cắn nhiều như vậy, mà đến bây giờ chưa xuất hiện triệu chứng gì lạ thường. Nếu mà lời của vị tình bối xương khô Đó là sự thật Thì thời gian chất độc ẩn mình chưa phát tác Hình như là quá dài thì phải Có điều việc này thả rằng tin là có Chứ không thể là không tin Chúng ta nên có sự chuẩn bị chú đáo là tốt Phải rồi tớ nhớ là khi đó Mỗi người các cậu đều lấy được một món đồ Theo tớ đoán thì đều là đồ tốt cả Các cậu đã tra ra lai lịch của chúng chưa Tôn Kim Nguyên liền nói Đó là bùa mô kim Làm từ móng của con tê tê Một đầu được bọc đồng thau, Do tạo Tháo năm xưa Phát cho các mô kim hiệu úy Nghe đồn về sau Phần lớn bùa mô kim này Đều đã thất truyền. Hai chiếc này của chúng tôi có thể coi là một cặp duy nhất Còn sót lại trên thế gian. Tôi vô cùng kinh ngạc Không ngờ chiếc móng nhỏ như đó Lại có một lai lịch lớn như vậy Bèn vội vàng lấy ra xem Chỉ thấy bùa mô kim này đen bóng Trong suốt Lấp lánh tỏa ra những tia sáng dịu dịu dưới ánh đèn Phần đầu sắc nhọn Phần giấy hình chóp cột được khảm mấy sợi kim tuyến, tạo thành hoa văn thấu địa. Trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim, theo lối chữ triển cổ. Nét khắc cứng cáp, hùng hồn, mang đầy cố ý. Tuy đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng vẫn không hề bị mài mòn Phương tiên giao đón lấy bùa mô kim, rồi lại đưa lên mũi người thử. Lại cẩn thận vút về, sau đó mới nói. Không có sai dựa theo niên đại của kim loại thì thứ này quả thật đã có hai 2.000 năm lịch sử rõ. Nhưng mà trải qua bao nhiêu sương gió mà vẫn giữ gìn được tốt như thế này, nguyên liệu làm nên nó quả đúng là hiếm có vô song. E rằng ngay đinh đạc kim cương cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Tôn Kim Nguyên khét cật đầu tỏ ý tán đồng rồi Vương Tinh Giao lại nói tiếp. Nghe nói từ cổ chi kim, những người trộm mộ được chia làm bốn môn phái. Lần lượt là Phật Khâu, Mô Kim, Ba Sơn và Tá Lĩnh. Người của các môn phái này thì được gọi là phát khâu tướng quân, mô kim là hiệu quý, ban sơn đạo nhân và tá lĩnh lực sĩ. Có câu nói rằng phát khâu có ấn, mô kim có bùa, ban sơn có thuật và tá lĩnh có giáp. Cậu có thể nhận ra bùa của mô kim như vậy, lẽ nào đã nhận được sự chân truyền của mô kim rồi? Như thế thì quả là một cơ duyên rất lớn. Tôn Kim Nguyên Khác gật đầu nói. Ông thầy phong thủy mà tớ đi theo trước đây Từng là một mô kim hiệu úy Khi về già đã thoái ẩn răng hồ chuyên đi xem phong thủy cho người ta vì sao không cử lại được sự năn nỉ của tớ Ông ấy có dẫn tớ đi lần đó mấy lần Từ chỗ ông ấy Tớ đã học được bí thuật phong thủy Tuy chỉ là một kiến thức sơ sài Nhưng mà cũng có thể ban ngày xem xét sông núi Ban đêm quan sát được chân sao Từ đó tìm long mạch Xác định được vị trí của những ngôi mộ Dựa vào sở học của bản thân Tôi hoàn toàn có thể khẳng định Đại học Cốc chính là nơi đầu dòng ẩn náu. Ở đó tàng phong tụ khí. Thực là một chốn bảo địa hiếm để xây dựng lăng mộ. Nghe thấy những lời này của Tôn Kim Nguyên chúng tôi vô cùng kích động. Vương tiên giao vốn bộp trộm vội vàng hỏi Vậy khi nào chúng ta ra tay bây giờ đang dịp thời tiết dịu mát không khí khô hành rất thích hợp để làm cái việc này dưới lòng đất đấy. Tôn Kim Nguyên liền nói Chỉ chừng mấy ngày tới thôi Hiện ra vẫn còn mấy món công cụ chưa tới. Chờ khi lấy được rồi thì chúng ta có thể xuất phát ngay. Các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Đặc biệt là Vân Sơn, tổ chức tâm lý của cậu cần được nâng cao hơn nữa. tớ đâu có tệ như vậy chứ, các cậu chống mắt lên mà xem này. Đến lúc đó tớ nhất định sẽ khiến cho các cậu hài lòng. Tôi lập tức tỏ ra không phục. Tôn Kim Nguyên liền nói. Được rồi, nếu mà các cậu đã hạ quyết tâm sẽ đi cái chuyến này, thì đều có thể tính là thành viên của mô kim giọt. Đương nhiên cần phải có một chút hiểu biết về trộm mộ và về mô kim môn Trộm mộ tiếng ngóng là lật đấu Viện trộm mộ ở nước ta kỳ thực đã tồn tại từ lâu Căn cứ theo những ghi chép của sử sách Ngôi mộ bị trộm sớm nhất là mộ của Thương Thang Vị vua đầu tiên của nhà thương Cách chúng ta bây giờ khoảng 3.600 năm Hình thế ban đầu của mô kim môn chúng ta xuất hiện từ thời chiến quốc tinh thông Tầm Long Quyết và Phân Kim Định Huyệt Cực kỳ chú trọng đến khâu kỹ thuật Đến cuối thời Đông Hán, Tào Tháo lập ra chức mô kim hiệu úy cho những người chuyên đi đào mộ quật mạ tìm vàng. Sau đó đệ tử của mô kim môn còn được gọi là mô kim hiệu úy. Đến thời Tống, Nguyên, đệ tử của Phát Khâu Môn, Ba Sơn Môn và Tá Lĩnh Môn đều hiếm khi xuất hiện. Do đó người đời cho rằng truyền thừa của các môn phái này đều đã đoạn tuyệt, chỉ còn sót lại mô kim môn mà thôi. Trong mô kim môn không nhất định phải có sự Không nhất định là phải có sư phụ truyền thụ cho bản lĩnh thì mới có thể tính là người của môn phái. Chúng ta có một bộ quy tắc, tiếng lóng kỹ thuật riêng, chỉ cần biết được quy tắc và thuật ngữ thì đều là đồng môn. Cái này về sau tôi sẽ từ từ dạy cho các cậu. Có điều là trong mô kim môn, chỉ có người nào có bùa mụ, chỉ có những người có bùa mô kim chính thống thì mới được gọi là mô kim hiệu quý. Tức là theo dòng thời gian, phần lớn bùa mô kim đã thất lạc. Rồi đó các quy tắc cũ cũng được thay đổi ít nhiều Có bổ mô kim hay là không có Cho nên không còn quá quan trọng nữa Thế nhưng như vậy thì không có nghĩa Là có thể hoàn toàn không tuân thủ theo các quy tắc cũ Có một số quy tắc vẫn còn lưu truyền đến tận bây giờ Chẳng hạn như là khi khai quật được một ngôi mộ lớn Trước tiên phải thắp một kinh nến Rồi đặt ở góc đông nam của mộ thất Sau đó mới có thể mở quan tài tìm bảo vật Khi động thủ thì không được gây tổn hại Đến di thể của người chết Cần nhẹ nhàng tìm kiếm từ đỉnh đầu cho tới gan bản chân. Cuối cùng nhất định phải để lại cho người chết một hai món bảo vật. Trong quá trình này, nếu ngọn nến ở góc đông nam bị tắt, thì nhất định phải trả những món bảo vật đã đến tay về chỗ cũ. Sau đó cung kính dập đầu ba cái, trở về theo con đường cũ. Ngoài ra, khi đi chồng mộ thông thường, đều là một nhóm ba người, một người đào đất, vì cạnh hố không thể chất đầy lên được, nên là phải có một người chuyên trả đất. Người còn lại thì đứng phía xa canh chứng Xem ra ba chúng ta đi vinh nhau là vừa hay thích hợp Còn về những chuyện khác Tôi đã tạm thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu Đành phải đợi đến lúc thực chiến rồi Mới nghĩ ra cái gì thì nói về cái đó Tôi vốn tìm một khách sạn ở đó để vào nghỉ tạm, Nhưng Tôn Kinh Nguyên lại nói Bây giờ chúng tôi cần hành sự kín đáo Không nên xuất hiện những chốn đông người Thế là đành nhờ Vương Tiên Giao tìm chỗ giúp Chúng tôi được đưa tới một căn nhà nhỏ trông cực kỳ cổ kính Với tường xanh ngói vàng, Cửa gỗ rêu phong Án chẳng ít nhất cũng phải có trăm năm lịch sử Tôi ngạc nhiên nói Hôi nhà này mà nhỏ hơn một chút nữa Chắc có thể mang đến thư cổ trai của cậu Để bày như một món đồ cổ rồi đấy Bây giờ đang trong lúc thị trường chứng khoán Không ngừng lao dốc Giá nhà thì lại cao phốt Không chịu hạ xuống Sao đổi phá giữ nhà Lại còn để nguyên cho đó ở đây nhỉ Xem ra cậu quả là không còn đơn giản chút nào Vương Tiên Giao liền cười và nói Căn nhà này có từ thể ông nội của ông nội tớ Hồi nhỏ tớ cũng đã từng sống ở đây một thời gian Nhưng mà về sau có một ông thầy Phong Thủy nói là không thể để ở, Không thể để tớ ở đây tiếp được Thế là gia đình của tớ liền dọn ra ngoài Căn nhà này được giao lại cho chú tớ Năm năm trước, gia đình của chú tớ chuyển tới vùng Duyên Hải để làm việc Thế là căn nhà này bị bỏ hoang. Hai năm nay, chính quyền đã cho kế hoạch xây dựng một khu dân cư mới ở nơi này nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa quy hoạch xong tôn kim nguyên liền nói miếng đất này diện tích không quá nhỏ nếu mà rơi vào diện quy hoạch thì cậu sẽ giàu to lắm đấy có điều tôi nghe nói là những ngôi nhà cũ thường có ma e rằng nơi này cũng chẳng được yên ổn lắm có phải không nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây sân rộng mà cửa hẹp phòng lớn mà cửa sổ nhỏ ánh sáng không đủ u ám ẩm ướt thật là một nơi quá tuyệt cho ma quỷ ẩn náu còn hai cây khỏe trong sân kia nữa chẳng biết là ai đã chồng vậy, hoè tức là mộc quỷ là vật dễ dẫn yêu ma quỷ tới nhất, người ta tránh đi không quản kịp. Tớ chưa từng nghe nói có ai lại đi chồng nó trong nhà cả, thật là lạ lùng. Vương tiên giang ngạc nhiên nói, khá lắm tôn kim quyệt, không ngờ cậu bây giờ có bản lĩnh ghê đấy. Ngay đến cái việc này bà cũng có thể nhìn nhận ra. Hồi tám chín tuổi tớ đã từng bị bệnh nặng, trong thời gian đó mỗi lần đi ngủ đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Trong mơ tớ bị bắt vào một cái hang động sâu thẳm Trong hang có vô số loại yêu quỷ quái Bọn chúng bắt rất nhiều người Nhốt tớ và những người đó trong một chiếc lồng sắt Sau đó tớ nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc như là binh sĩ thời cổ đại Bọn họ giết chết hai người ngay trước mặt tớ thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng Trong đó có một người bị lột da Người còn lại thì bị tùng xẻo đến chết Người bị tùng xẻo kia chết thảm lắm Thì trên người bị cắt đi từng chút một Những miếng thịt mỏng bị cắt ra còn được để vào trong một cái đĩa lớn. Khi đó tớ có thể nghe thấy hết sức rõ ràng cái tiếng kêu đau khổ của người chết. Trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mà không biết vì sao, mà bất kể quay đầu về hướng nào, tớ vẫn có thể nhìn thấy tất cả. Dù có nhắm mắt lại, cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng thì cũng đến lượt tớ. Tớ bị trói trên một chiếc bàn gỗ. Nhưng mà điều kỳ lạ là linh hồn của tớ lại như rời khỏi thân thể, cứ bay lơ lửng giữa không trung tận mắt nhìn thấy bản thân của mình ở phía dưới không ngừng rãy rủa. sau đó tôi nhìn thấy mình bị móc tim ra, máu tươi chảy linh láng khắp mặt đất. quả thực là vô cùng đáng sợ. thế là không kìm được hét to mấy tiếng. sau khi tỉnh lại thì phát hiện toàn thân của mình đã đầm đìa mồ hôi. mỗi lần đi ngủ đều gặp phải chuyện như vậy, làm thần kinh bị dày vò tê thảm. tôi dần dần chẳng thích ăn uống gì nữa, thân thể tiêu tụy đi nhiều, thậm chí là đến cuối cùng còn chẳng có sức mà xuống giường nữa. Một hôm có một ông thầy Phong Thủy đi ngang qua nhà tớ Khi đó ông nội của tớ vẫn còn chưa qua đời Mà ông lại khá mê tín Cho rằng thầy Phong Thủy có thể cứu được tớ Liền mời ông ta vào trong nhà Nhiệt tình tiếp đái Sau khi cơm nứt xong xuôi Ông thầy Phong Thủy đó chẳng nhờ ai nói gì Đã lặng đặng cất bước đi về phòng của tớ Miệng thì lẩm dầm niệm chú không ngừng Sau đó lấy từ trong túi ra một tấm bùa hộ thân Treo trên người của tớ Trước khi đi Ông ta còn dặn dò cha tớ Là mau mau chuyển nhà Tốt nhất là hãy chặt luôn hai cây hòe ở ngoài sân Trời tớ chỉ thoáng do dự Thế rồi nhanh chóng chuyển nhà Đến chỗ ở bây giờ Không lâu sau thì bệnh của tớ khỏi hẳn Chuyện chặt cây cũng vì thế mà bị gác lại qua một bên Tôn Kim Nguyên liền nói Thì ra cậu đã từng trải qua những cái chuyện như vậy Thế mà trước đây tớ chưa từng nghe cậu kể Đúng là ly kỳ quá Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm Chỉ e là âm khí lại càng nặng hơn May mà bọn tớ chỉ ở đây mấy ngày Chắc là không có vấn đề gì lớn Nói rồi liền đưa tay đẩy cửa phòng Cửa phòng vì lâu ngày Chịu gió sối nắng thiêu Lại không được sửa chữa Thế là bột một tiếng Một mảnh gỗ rơi ra Từ bên trong còn bay ra một mùi ẩm mốc Cực kỳ khó ngửi Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà thấy bầu không khí đã lâu rồi không lưu động Do đó tụ cả vào một chỗ Có thể nói là trướng khí mịt mộ Mạng nhện sang khắp nơi Tôi kinh nguyên chạy đi kiếm lấy một cây sáo trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi. Tôi kinh nguyên chạy đi, lấy một cây sáo trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi. Vào bên trong, chỉ thấy trên mặt đất vương vãi những đồ vật cũ mà chủ nhân của ngôi nhà khi dọn đi không mang theo. Hai chiếc sofa nằm lặng lẽ dưới hai bức tường phía bên phải. Chiếc bàn bát tiền bị mối mọt đục quét, chỉ còn lại ba chân, giống như một vị quý nhân địa vị cao với. Ngạo nghĩ toàn lạc ngay chính giữa phòng khách Cuối cùng hai chúng tôi lựa chọn căn phòng ở mé bên để nghỉ lại Nơi này so với phòng khách Thì sạch sẽ hơn nhiều Bên trong có một chiếc giường đôi bóng bằng gỗ lim. Phía đối diện đặt một chiếc tủ đứng sơn màu đen Hai mé bên dán hai bức tranh nguội ngoạc Do trẻ con vẽ Chắc là do em họ Hoặc là cháu của Vương Tiên Giao để lại Trên tủ vẫn còn nguyên khóa Chẳng biết là bên trong có chứa những gì Cô không đến nỗi quá tệ đâu Tôn Kiên Nguyên tỏ ra hài lòng Đi lên phía trước đẩy cửa sổ ra Gió mát lập tức thốc vào trong phòng không ngớt Cứ để cho gió xối hết cái mùi ẩm mốc đi Chiều nay chúng ta có thể dọn dẹp ở đây được rồi Trưa hôm đó chúng tôi dùng bữa một Chúng tôi dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp Trên phố đi bộ Phương tiên giao nói rằng bữa cơm này Là để tẩy trần cho chúng tôi Đồng thời cũng là một tiếng kèn Báo hiệu cho cuộc chiến sắp tới Dùng bữa xong thì cũng đã đến 4 giờ chiều đến khi chúng tôi ôm chân chiếu từ nhà của phương tiên giao đến căn nhà nhỏ kia thì chân đã mọc từ lâu. Phương tiên giao chỉ ở lại đó một lát rồi quay về nhà. Căn nhà này vốn cũng có điện nhưng do nhiều năm không dùng nên đã bị cắt từ lâu. Bây giờ đêm đến thực sự tối tăm. May mà phương tiên giao còn để lại cho chúng tôi một chiếc đèn pin. Thêm vào đó, tôi vừa mua được mấy cái cây nến trong một cửa hàng ở ven đường. Cha cũng đủ cầm cự trong vòng một đêm. Sau khi lên giường nằm. Tôn Kinh Nguyên kể lại cho tôi nghe quá trình cậu ta gặp được thầy phong thủy kia và bái ông ta làm sư phụ. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm trong công ty của bố tớ. Về sau có một quãng thời gian, tâm trạng của tôi rất là tệ. Thế là chẳng thiết tha đi làm gì nữa. Suốt ngày rượu trẻ lướt khớt. Có một hôm tôi uống say, chẳng biết thế nào lái xe ra ngoài thành phố. Thế rồi đột nhiên chết máy. Tôi đã dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không thể khởi động lại được. Lúc từng nghĩ tới việc gọi điện thoại nhờ người đến giúp Nhưng mà lôi điện thoại ra thì phát hiện rằng không có tín hiệu Thậm chí ngay đến số 112 cũng không gọi được Dưa vào cái tình cảnh đó Tôi chỉ có hai sự lựa chọn Thứ nhất là ngồi yên trong xe Chờ người đi qua Hoặc là chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp Thứ hai là tự mình đi tìm người giúp đỡ Sau một hồi do dự Cuối cùng tôi lựa chọn biện pháp thứ hai Đó là một buổi đêm mùa đông Tôi có rúm đi trên đường Vậy mà suốt nửa tiếng đồng hồ sau Vẫn chẳng gặp được một ai Cũng chẳng nhìn thấy bất cứ một thôn xóm nào Cuối cùng tôi mệt đến nỗi Bắt đầu cảm thấy choáng váng hòa mắt Dần dần phát hiện ra con đường phía trước Càng lúc càng rộng Càng lúc càng sáng tỏ Tôi có cảm giác như là mình đang đi trên một quảng trường lớn Mặt đất là một tấm gương bóng loáng khổng lồ Nơi đó không có trời cũng không có đất Chỉ có tứ và tấm gương Chẳng biết là rộng đến chừng nào Thế giới thì được chia ra làm hai nửa Tớ có thể nhìn thấy rõ ràng cái bóng của mình Đang lững lờ đi lại ngay bên dưới Ngay bên dưới tấm gương Lâu dần trong đầu của tớ Tự dưng sinh ra ảo giác Chẳng biết đâu mới thực sự là mình Tớ vô cùng lúng túng Nỗi sợ hãi không ngừng trào lên Chính vào cái lúc này Tớ nhìn thấy một vật thể khác đang di chuyển về phía của mình Đến gần rồi mới nhìn ra Đó là một ông già Nhưng mà điều kỳ lạ là ông già đó rõ ràng Đi trên tấm gương như tớ Nhưng mà tớ lại không nhìn thấy bóng của ông ta đâu Điều này làm cho tớ lập tức tỉnh táo trở lại Ông dưới đó đi đến bên cạnh của tớ Đưa tay vỗ vào vai Hỏi tớ có phải là bị lạc đường rồi không Mãi tới lúc này Tớ mới giật mình phát hiện là mình đã đi vào một khu rừng Rừng vào ánh trăng dịu dịu Còn có thể nhìn thấy không xa phía trước Là một nghĩa địa âm u tuy tớ không thể xác định được Thân phận của ông già lúc đó Nhưng mà dù gì ông ta cũng đã cứu tớ Cho nên tự đáy lòng mình Tớ vô cùng cảm kích ông ta Đêm hôm đó, tớ và ông già quay về trong xe của tớ, trò chuyện suốt đêm. Thế rồi tớ mới hay ông ta là một thầy phong thủy. Về sao quan hệ giữa tớ và ông ta tốt lên, mà tớ vốn có hứng thú với những thứ như là phong thủy, tướng số, thế là liền bái ông ta làm sư phụ. Đến nay cũng được 8-9 năm rồi. Nghe tuần kinh nguyên kể lại quá trình bái sư ly kỳ ấy, tôi bất giác thầm cảm khoái. Còn quãng thời gian cậu ta rượu trẻ bê tha, thì tôi cũng biết, Khi đó, vì chuyện của vương tiên giao đi lấy người khác mà cậu ta vô cùng phiền muộn, nên mới mượn rượu để giải sầu. Tiếp đến, chúng tôi đã tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện. Tiếp đến, chúng tôi lại tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rồi bất giác chìm sâu vào giấc ngủ tới lúc nào không hay. Đang ngủ ngon, tôi bỗng nghe thấy tiếng cọ cửa, liền giật mình ngồi phát dậy. Thấy trước mắt của mình thoáng có một bóng đen, tôi bất giác cả kinh, vội hái miệng ra định kêu lên nhưng lại bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Bên tai thì vang lên giọng nói đã được hạ xuống rất thấp của Tôn Kim Nguyên. Đừng kêu! Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ghé sát tai của cậu ta khẽ hỏi. Trong tủ hình như có một thứ gì đó. Tôn Kim Nguyên lạnh lùng nói. Tôi khép mỉm cười, hóa ra là những âm thanh vừa rồi vọng ra từ trong tủ. Hồi chiều tôi đã nhìn kỹ chiếc tủ đó. Bên trong có khóa, hơn nữa cái khóa đã bị xét dưới đêm khuya như thế này chắc chắn là lũ chuột đã gây ra chuyện. tôi bèn nói với tôn kim nguyên không sao đâu là chuột thôi mà nơi này lâu rồi không có người ở chắc là lũ chuột làm tổ trong ấy nhìn cậu hoảng hốt quá thế mà còn nói là tôi nhất can nữa tôn kim nguyên không hề cho là như vậy vẫn cứ ngồi xuống bên cạnh giường không động đậy nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì lại không cự được sự khuyên nhủ của tôi liền tiếp tục lên giường đi ngủ Chúng tôi vừa cưa đầu xuống gối được một lát, còn chưa kịp ngủ, thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên, âm thanh lớn hơn hẳn lúc vừa rồi. Lần này tôi nghe rất rõ ràng, trong lòng thầm nhủ, đây tuyệt đối không phải là chuột, vì chuột không thể nào tạo ra âm thanh lớn như thế. Tôi kinh nguyên bật đèn pin lên rồi nói, chúng ta qua đó xem thử thế nào. Tôi mò lấy một viên gạch từ gầm giường, dạo bước qua chiếc tủ kia, nhanh chóng đập bung chiếc khóa. Trong tủ hoàn toàn trống trải Mọi đồ đạc đều đã bị mang đi sạch Hơn nữa xung quanh còn được dán giấy báo cực kỳ cẩn thận Không hề có chỗ nào bị rách hay là bị thông Cho nên không thể là có chuột Hay là thứ gì khác có thể chui vào bên trong Nhưng tiếng gõ cửa vừa rồi rốt cuộc từ đâu mà ra Lẽ nào là có ma Tôi đưa mắt nhìn qua Tôn Kim Nguyên với vẻ nghi hoặc Muốn xem vị mô kim hiểu uy được cao nhân Được cao nhân chân truyền này Có kiến giải gì cao minh không nhưng tôn Kim nguyên lại tỏ ra thất vọng khẽ lắc đầu nói tớ cũng không biết nữa tớ vốn ngỡ rằng trong tủ có tà vật gì đó nhưng mà bây giờ mở tủ ra sổ lại chẳng thấy chút nào lạ thường thật là khó hiểu tớ rụt đầu ra khỏi tủ lau bỏng nói nhất định là chúng ta tưởng dọa mình rồi cứ nên quay về ngủ tiếp thôi rớt lời liền chuẩn bị đóng cửa tủ lại tôn Kim nguyên chợt kêu lên từ từ đã cậu nhìn xem những tờ báo này Có phát hiện ra vấn đề gì không? Tôi chăm chú nhìn kỹ, thấy những tờ báo đó quả thật có vấn đề. Phần dìa của chúng rõ ràng ẩm ướt hơn những chỗ khác. Hơn nữa còn có thể nhìn ra vệt nước. Như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là không khí ẩm ướt. Trên các tấm ván gỗ có hơi nước ngưng đọc. Mà phần dìa của những tờ báo thì lại dính chặt vào đó. Vậy nên mới ẩm ướt hơn những chỗ khác. Có điều tôi lập tức loại bỏ khả năng này. Vì hai bức tranh dán trên tường không hề có hiện tượng này. Như vậy thì chỉ còn có một khả năng nữa. Tôi chậm giọng nói. Theo tôi thấy, những tờ báo này rất có thể vừa mới được gián lên không có lâu. Tôn Kim Nguyên liền nói. Cậu nói đúng lắm. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng chiếc tủ này đã bị khóa từ bên ngoài. Những tờ báo kia không thể nào mới bị gián lên được. Nhưng mà đáp án có lẽ rằng nằm ngay sau đó mà thôi. Rất lời Tôn Kim Nguyên liền đưa tay để giật văng mấy tờ báo xuống. Quả nhiên nhìn tại nơi này, đối diện với cửa tủ, Có một chiếc hang tròn được đào sâu qua tường Hai chúng tôi đều kinh ngạc mãi không thôi Tôi phải xem trong bên đó Có điều cổ quái gì mới được Tôn Kim Nguyên nói xong liền nhảy vào trong chiếc tủ Chui vào trong cái hang ấy Tôi sợ cậu ta có điều gì sơ sẩy, Thế là vội vàng theo sát phía sau Sau khi chui qua được bức tường Chúng tôi phát hiện phía đối diện Cũng là một cái tủ Cửa tủ không đóng Bỏ ra ngoài thì thấy đây là một ngôi nhà bỏ hoang Chẳng các gì ngôi nhà ở bên kia là mấy Mọi sự bài trí cũng tương tự. Chỉ là chính giữa phòng khách bên này có đặt một cái vải nước lớn. Đúng là vô cùng kỳ lạ. Tôi và Tôn Kim Nguyên tò mò đi đến bên vải nước. Vầng trăng tròn vạnh vạnh lên qua mái nhà bị sắp mất một nửa vừa hay dọi thẳng xuống vải nước. Giống hệt như một ngọn đèn sáng. Đột nhiên là nước nổi lên cưỡng sóng làm bóng trăng bị đánh tan ra thành những mảnh nhỏ như vảy cá. Sau khi mặt nước bình lặng trở lại thì bóng trăng in giữa vải nước lại biến thành một bài thơ với các con chữ đều mang màu trắng bạc. Lương vương cố sự lịch thiên niên, đa thiểu suy nhân khi cốt hạn, hữu duyên chỉ tạo lai tương ngộ, vô duyên đổ lao trung uổng nhiên. Sao lại vậy cơ chứ? Tôi không thể giải thích được tại sao giữa một vại nước lại đột nhiên xuất hiện một bài thơ như vậy. Lẽ nào bài thơ này có ý là khuyên chúng ta dừng lại, đừng đi tìm mộ của lương vương. Theo như lời trong bài thơ, thế hình như có rất nhiều người đã vì việc này mà chết không có chỗ chôn Chúng ta có nên suy nghĩ lại không? Tuân Kim Nguyên liền nói. Theo tớ thấy thì không có phải. Cậu đừng quên còn có câu thứ ba. Có thể hiểu câu đó là chúng ta đều là những người có duyên. Và bây giờ chính là thời các gặp gỡ. Có câu rằng thiên cơ không thể tiết lộ. Cũng tức là thiên cơ thì không thể xác định trước. Chỉ có đi làm rồi thì mới biết được thiên cơ suốt cuộc là cái gì tớ bây giờ càng lúc càng có hứng thú với đấy. Lẽ nào trong chốn mông lung mọi việc đều đã được ông trời định trước? Sau chừng 1 phút ngắn ngủi, nước trong vải lại lay động thêm một lần nữa, rồi dần dần bóng chăng trở lại như trước, mọi việc dường như chưa từng xảy ra. Sau đó không có thấy xuất hiện chuyện kỳ lạ nào nữa. Tôi vật tôn Kim Nguyên liền quay trở về theo lối cũ, mang theo nỗi nghi hoặc từ từ chìm vào giấc ngủ, không chợt chuyển gì thêm. Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại chuyện này với vương tiên giao. cô nàng liền nói, ngôi nhà đó vốn là của một cặp vợ chồng già, nhưng họ đã qua đời từ mấy năm trước. ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến già. Thế giờ. thế rồi cô nàng cùng chúng tôi chưa có bình đó. nhưng làm gì có vại nước nào? tôi đặt vại nước hôm qua, đã xuất hiện một chậu gỗ, bên trong chẳng có giọt nước nào. vương tiên giao cười vang rồi nói, đây chính là vại nước mà các cậu kể sao? các cậu đều đến từ vương quốc của người tí hon sao vậy? Hay là hôm qua các cậu cùng nhau mộng du? Tôi chẳng hiểu chuyện này rút cuộc là sao Chỉ biết ấp úng nói Dù sao bọn tôi cũng đã nhìn thấy tin hay không thì tùy cậu Chiều hôm đó Tôi kêu Nguyên nói là những món đồ thiết yếu đã tới Cậu ta cần phải ra ngoài một chuyến Tôi vốn muốn đi cùng Nhưng cậu ta nói là không cần Vì đối phương không muốn gặp người lạ Tôi không làm sao khác được Đành ở lại trong cửa hàng của Phương tiên giao Chiều hôm đó tôi kêu Nguyên trở về Xách theo một túi vải bạc, vừa đi vào phòng đã mở túi ra khoe. Các cậu xem tớ mang được những thứ gì về này. Đây là xẻng gấp, thang leo núi, bếp lò không khói, bật lửa chống gió. Toàn là đồ tốt cả đấy. Đây còn là đèn mỏ, gậy huỳnh quang, dùng để chiếu sáng. Gạo nếp với móng lửa đen này thì chuyên dùng để đối phó với bánh trưng. Cái này gọi là phi hổ chảo. Lần trước khi bị rơi xuống gian phòng đá, nếu mà có thứ này, Thì chúng ta đã không cần phải hao tốn công sức rồi Thứ này thì là dao Tây Tạng chuẩn Sắc bén vô song Là thứ hiếm có lắm đấy Nhưng mà chỉ có mỗi một con thôi Nên nó thuộc về tớ Còn hai con dao găm quân dụng này Là dành cho các cậu Còn đây nữa Dây thừng vải sợi Bật lửa zippo một chiếc Mấy cái này thì không có gì đặc biệt Nhưng mà chưa hết đâu Còn mấy thứ này nữa Mấy bộ đàm mỗi người một chiếc Để phòng chúng ta bị lạc nhau Ây không có ổn Ở dĩ lòng đất thì thứ này hình như là không dùng được Nên là không cần mang theo tỷ hơn Phải rồi còn có một thứ nữa cực kỳ quan trọng Nói rồi Cậu ta liền mở chiếc túi giải màu đen bên trong túi vải ra Tôi không khỏi bất ngờ Khi nhìn thấy bên trong đó là một khẩu súng Tôn kim Nguyên đắc ý nói Đây là khẩu súng hoa cải Loại nguyên thủy nhất thôi Dùng còn tệ hơn là súng trường loại nhỏ Của quân bắt lộ ngày xưa nữa Nhưng mà ở Trung Quốc Muốn kiếm được một khẩu súng chẳng phải là dễ dàng gì Đành phải dùng tạm cái này vậy Chủ yếu là để đối phó với mấy con thú dữ Chúng ta có khả năng gặp trên đường đi Ai mà biết được dưới lòng đất có những cái gì Tôi chỉ từng tận mắt nhìn thấy súng Liền tò mò đưa tay định cầm thử Đột nhiên bị Tôn Kim Nguyên quát to Làm giật nảy mình. Cẩn thận súng kiếp cỏ đấy Thế là tôi vội vàng rút tay về Và lùi lại phía sau vài bước Khiến cho hai người bọn họ không kìm được cười Chúng tôi lại bỏ ra thêm một ngày nữa để chuẩn bị những nhu yếu phẩm khác. Sau đó lái chiếc xe Việt giã hiệu Thiên Lý Mã của Vương Tiên Giao đi thẳng một mạch từ Giang Tây tới phần Nam. Chúng tôi dừng lại tại trường cũ một ngày cho xe đậu trong trường. Đến ngày thứ hai thì khoác ba lô lên núi mang theo các công cụ lương khô và nước uống khởi hành đi tới Đại Hạp Cốc. Mười mấy năm trôi qua Đại Hạp Cốc đã hoàn toàn thay đổi có rất nhiều nơi đang được mở mang, khai phá. Tại đây Những chiếc máy đào đất khổng lồ đang được làm việc ngày đêm. Chỗ thì xây cầu, chỗ thì làm đường. Đại học cốc theo đó đã bị chia thành rất nhiều đoạn. Chúng tôi chỉ biết thầm mong cái hang kia không bị ảnh hưởng. Nhưng đời người chính là như vậy. Không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý nguyện. Con đường lát đã đưa chúng tôi lên khỏi đại học cốc năm xưa, đã chẳng còn tâm tích. Thay vào đó là rất nhiều đống đá trọng chất, mà đại học cốc bây giờ cũng đã bị lấp mất phần nửa. Chiếc máy đào đất bên cạnh thì vẫn đang không ngừng rít gạo. Tôn Kim Nguyên buồn bực nói: "Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ? Không ngờ đại học cốc lại được khai phá vào đúng lúc này. Cái hằng kia bây giờ chắc đã bị chôn sâu dưới lòng đất mấy chục mét rồi, e rằng không dễ gì tìm được." Tôi nói: "Cậu biết tìm Long mạch cứ mà, hãy trổ tài cho một tớ xem đi. Đầu dòng với đuôi dòng rốt cuộc là đang ở chỗ nào?" Tôn Kim Nguyên liền nói: Cậu đừng có mà chọc tới nữa. Muốn tìm Long Mạch cũng phải có một số điều kiện nhất định. Dần dàn xưa có một câu ngạc ngữ. 30 năm hạ Đông, 30 năm hạ Tây. Phong thủy quay không nghỉ, năm sau đến nhà ta. qua đó có thể thấy rằng cái thứ phong thủy này cũng không phải là vĩnh viễn bất biến. Nó có thể liên tục thay đổi theo những biến hóa của trời đất, người và quỷ thần. Có lẽ trong một thời gian dài, vị trí và dịp mạo của núi sông suối đều không khác khi xưa lắm. Nhưng mà các cậu cũng biết đấy, biến hóa chính là thứ duy nhất bất biến gọi trên đời. Mà một khi chúng đã có những biến động lớn, phong thủy nhất định cũng sẽ thay đổi theo. Trong phong thủy huyền hoạt, mỗi một sự vật sự việc đều có tỏa hướng lạnh giữ tương ứng, chẳng hạn như ngôi nhà nào đó, vào một thời điểm nào đó rất vượng. Nhưng một khi phong thủy biến đổi, vậy thì ngôi nhà đó rất có thể sẽ biến thành nơi xui xẻo, bởi vì vượng khí đã qua. Lúc này, nếu không thay đổi phong thủy, thì át sẽ ảnh hưởng lớn. Huyệt mộ cũng như vậy. Ban đầu khi mai táng thì có thể là một nơi phong thủy bảo địa. Nhưng theo thời gian, nó rất có thể dần dần chuyển hóa thành đất dữ. Từ đó mang lại vận rủi cho con cháu đời sau. đây cũng chính là nguyên nhân các triều đại ngày xưa, không thể nào vĩnh viễn lâu bền. Còn bây giờ, dưới sự trợ giúp của các công cụ hiện đại, người ta đang phá núi lấp khe, đã hủy hoại bố cục ban đầu của núi Lương Vương. Có thể nói là phong thủy ban đầu đã bị thay đổi. Nếu vẫn dựa theo luật phong thủy để phán đoán Nơi nào là bảo địa ban đầu Nói cách khác Tại nơi phong thủy bảo địa bây giờ Có lẽ không còn có ngôi mộ nào cả Có nơi tọa lạc của mộ lương vương Rất có thể từ bảo địa trở thành hung địa rồi Tớ giải thích như vậy Các cậu đã hiểu chưa Tớ đưa tay gãi đầu nói Tùy mấy cái bảo địa hung địa gì đó Tớ không có hiểu lắm Nhưng mà cũng đại khái biết được rằng cậu muốn nói điều gì Theo những ý của cậu Thì bây giờ chúng ta không thể tìm được mộ của lương vương nữa Có đúng không Nếu mà sự thật như vậy Thì đành quay về thôi Tớ đâu có nói là không thể tìm được Tôn Kim Nguyên nói Chỉ là khó hơn so với dữ liệu rất nhiều mà thôi Tớ bây giờ không thể xác định được vị trí cụ thể Nhưng mà phương hướng đại khái Thì chúng ta vẫn có thể nhớ được Nếu mà tớ không có nhầm Thì hang động đó có lẽ nằm dưới cái ngọn núi Sắp bị săn phẳng kia Tiền rào cậu có chút ấn tượng nào không Tớ cũng cảm thấy như vậy Nhưng mà bây giờ qua đó hiện nhiên là không thích hợp Vì bên đó đang có quá nhiều công nhân. Chúng ta mà có hành động gì thì sẽ bị phát hiện. Vương tin rào nói. Ngọn núi mà tuân Kim Nguyên chỉ cách chỗ chúng tôi chừng một trăm mét. Đỉnh núi đã bị xẻ mất một nửa. Nhìn từ xa giống hệt như một chiếc ghế tự kiểu cũ. tuân Kim Nguyên liền nói. Chúng ta có thể đi vòng tới phía sau ngọn núi đó. Bọn họ vốn bắt đầu thi công từ phía bên này. Chưa biết chừng chúng ta lại có thu hoạch bất ngờ ở bên đó cũng nên. Nhờ sự che chắn của mấy tảng đá lớn chúng tôi tránh khỏi tầm mắt của các công nhân đang thi công, lén lút đi xuống dưới đáy khe núi. quả thực nhân loại mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên đều gây ra những cuộc tàn sát dã man tột độ, làm cho thiên nhiên thương tích đầy mình. có điều đến cuối cùng, mối tiền chết chóc kỳ thực là vẫn hướng về phía bọn họ. đại học gốc trước mắt đã hoàn toàn mất đi cái vẻ đẹp như mộng như ảo của ngày xưa. cây cối đã bị chặt hết, dòng sông bị chặn ngang, ngay đến những thảm hoa thảm cỏ đẹp cũng đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Trên đường không gặp trở ngại gì Chúng tôi thuận lợi tiến tới phía sau ngọn núi Nơi này vẫn còn khá hoàn chỉnh Tuy dòng sông đã bị chặn lại Khi cho nước sông biến thành nước chết Nhưng vẫn sạch sẽ, thuần khiết vô cùng Vương Tiên Giao dường như tìm được cảm xúc của ngày xưa Sau nháy mắt đã như trẻ lại mười mấy tuổi Bỏ đến bên dòng sông để uống nước Hai chúng tôi đang cười trêu cô nàng chợt nghe cô nàng cất tiếng hồn lớn Các cậu nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Tôi và Tôn Kim Nguyên nghe thấy như vậy thì đều có một chút bất ngờ. Lập tức dạo bước chạy lại, thấy chỗ cách mặt nước chừng nửa thước có một cây hang. Miệng hang nhỏ hẹp, từ bên trong thỏ ra hai cây gậy, to ngang cứ hai quả binh tiểu. Hai cây gậy này được chia thành nhiều đốt ngắn, nếu không nhìn kỹ, rất có thể nghĩ rằng đó là hai cảnh trúc. Về trình thể, chúng có màu xám đen, bên trên lác đác những đốm trắng, to cứ hạt đậu tương. Hình dạng tựa như hai đường parabol vậy, còn đang không ngừng đung đưa. Nếu kích thước của hai cây gậy này thu nhỏ lại chừng một trăm lần, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng là dâu của một con sen tóc nào đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại thực vật nào kỳ lạ đến như vậy. Cảm thấy rất ngạc nhiên, bèn đưa tay kéo thử. Hai cây gậy đó dường như có cảm giác liền rụt vào bên trong, lập tức ngắn bớt lại đi mấy phần. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi, vội tiêu toán lên mấy tiếng, rồi lăn người xuống đất. chạy lan đến sau lưng của tôn kim nguyên rồi mới hỏi cậu ta xem đó là thứ quỷ quái gì. Tôn Kim Nguyên liền nói: tớ cũng không có rõ nữa, nhưng mà đoán chừng không phải là thực vật đâu, mà là một loài động vật nào đó mà chúng ta chưa từng gặp. Nơi này có thể chính là hang của nó. Chúng ta chỉ cần lôi nó được ra ngoài, thì tự khắc sẽ biết chân tướng ngay thôi. Hai cây gậy kia chưa rụt hẳn vào bên trong, vẫn lưu lại một đoạn khá dài ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên lẳng lặng lấy dây thừng buộc thành thòng lọng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất. Lộng thòng lọc qua một cây gậy Lại thiết chặt vào cái khắc trên cây gậy đó Sau đó gọi tôi và Vương Tiên Giao Cùng tới kéo Ban đầu chúng tôi còn có thể kéo cây gậy Ra ngoài được một chút Nhưng về sau con vật trong kia có phản ứng Đột ngột kéo phăng chúng tôi về phía trước mấy bước Chúng tôi phải cố gắng hết sức Mới có thể ghiêm lại được Thế là hai bên liền dư vật tình cảnh ràng co Bất phân thắng bại Đột nhiên con vật ở trong hang Dùng hết sức một cách cực mạnh Và chúng tôi liền giống như ba con diều bị ném bay lên không trung. Sau khi vẽ ra ba đường cong hoàn hảo, liền rơi thẳng xuống dòng sông. Tuần Kim Nguyên vẫn buộc dây thừng trên cổ tay, chưa kịp cởi ra, cơ thể như bị kéo vào bên trong hang. Tôi thấy như vậy thì vô cùng nôn nóng, vội đưa tay tới để giữ cầu thoát lại, nhưng chỉ kịp kéo được một chiếc giày thể thao. Tôi lập tức bỏ lên bờ, lấy điện pin, đi tới bên cửa hang và soi vào bên trong. Đứng đó thấy cửa hang này nhỏ mà lầm, không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Tôi thò đầu vào bên trong Nhìn có một hồi nhưng chẳng thấy Tôn Kim Nguyên đâu Cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì đặc biệt Đoán chừng cậu ta đã bị kéo đi xa mất rồi Tôi ngoảnh đầu lại nói với Vương Tiên Giao Cái hang này sâu lắm Tôi không thấy Tôn Kim Nguyên đâu cả Xem ra chúng ta phải vào trong đó một chuyến rồi Vương Tiên Giao gật đầu nói Vậy thì mau đi thôi Để chậm thì học việc mất Nói rồi Liền tổ tay vào trong ba lô Lấy con dao găm quân dụng của mình lại rút con dao khỏi vỏ cẩm chắc trong tay. Tôi muốn dùng khẩu súng hoa cải đó, nhưng lần tung cả ba lô lên tôi vẫn chẳng tìm thấy. Rồi mới như chợt nhớ ra, là tôi kiêng nguyên sợ chúng tôi không biết dùng súng nên đã cất nó trong ba lô của cậu ta. Hết cách, tôi đành lấy con dao găm quân dụng của mình, sau đó chui vào trong hang trước. Cái hang này rất ẩm ướt, lầy lội, cứ như đáy của một dòng sông vừa mới bị rút cạn nước. Trên nền hang phủ một lớp bùn khá dày. Trên lớp bùn có một vết kéo rất dài và sâu. Nhất định là do tôi cứ nguyên lưu lại Khi bị con vật kia kéo lì đi Bây giờ chúng tôi chỉ cần bám theo đó Mà tìm kiếm là được Khe hang này vừa rộng vừa cao Chúng tôi dù đứng thẳng người Vẫn có thể đi lại dễ dàng Chắc cả nó được đào từ chiều đại phong kiến nào đó Để vận chuyển đồ đạc Thậm chí còn có khả năng Đây là đường hầm chuyên dành cho công nhân xây mộ di chuyển Nếu thực sự là như vậy Thì chúng tôi chỉ cần dọc theo nó Là có thể tìm thấy mộ của lương vương Chẳng cần hao tổn bao nhiêu công sức nghĩ tới đây tôi không khỏi có một chút hưng phấn. Châu từ bước thấp bước cao di chuyển trên lớp bùn lầy, trong lòng đều có một chút thấp thỏm. phần vì lo lắng cho Tuân Kim Nguyên đã xảy ra bất chắc, phần vì sợ con quái vật vừa rồi kéo cậu ta đi lại đột ngột xuất hiện rồi tấn công. nghĩ tới con quái vật đó tôi bất giác có một chút sợ hãi. nhiều thầm liệu nó là loài động vật gì? nhìn về ngoài của hai cây gậy kia thì hình như nó là một con xén tóc, còn hai cây gậy là cặp râu của nó. Nhưng một con sen tóc qua cặp dâu to ngang ngỡ quả biên tiểu là một khái niệm gì chứ? Tôi càng nghĩ càng kinh sợ Đi sâu vào bên trong hàng được chừng mười mấy mét, tôi bắt đầu gọi to tên của Tôn Kim Nguyên. Hy vọng rằng cậu ta sẽ đáp lại. Nhưng đã gọi liền mấy tiếng mà bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Tôi không khỏi cảm thấy hoang mang, liền quay qua nói với Vương Tuyên Giao. Nhanh lên, tôi sợ là Kim Nguyên đã xảy ra chuyện rồi. Vương Tuyên Giao nghe thấy như vậy thì vô cùng căng thẳng. Đột nhiên bật khóc thành tiếng. Tôi không có tâm trạng đâu mà để ý đến cô nàng. Chỉ biết vội vàng đi nhanh về phía trước. Chừng nửa phút sau, tầm mắt bóng trở nên thoáng đáng hẳn. Phía trước mặt tôi đã xuất hiện một khoảng đất trống hình vuông, trông như một gian phòng. Nơi đây chính giữa có một cây cột chống rất lớn. Tại góc bên phải, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy một con quái vật kia. Đó rõ ràng là một con xén tóc phiên bản khổng lồ. Bất kể là răng, chân hay là râu, đều không khác gì xén tóc bình thường. Chỉ có kích thước là to hơn rất nhiều mà thôi Con sen tóc đó dài chừng 2 mét Hai sợi râu của nó cũng có chiều dài tương đương Sáu cái chân gai góc Cùng bám chặt xuống đất Cái miệng đang cắn xé chiếc ba lô leo núi Của Tôn Kim Nguyên Còn Tôn Kim Nguyên thì đã mất tích Trong khi đó sợi dây thừng vốn buộc vào cổ tay cậu ta Lại đang nằm lặng lẽ trên mặt đất Phương Tiên Giang nghẹt ngào nói Liệu có phải Kim Nguyên đã bị con sen tóc yêu quái này Ăn thịt rồi không Tôi phải báo thù cho cậu ấy nói rồi cô nàng liền vung dao lên chạy thẳng về phía con sen tóc. con sen tóc thấy như vậy liền lắc đầu một cái, vứt chiếc ba lô leo núi của tôn kim nguyên ra xa, chuẩn bị tấn công. chính vào lúc này từ phía sau cây cột chợt vang lên giọng nói của tôn kim nguyên. mau bỏ xuống rồi nằm im, nó sẽ không nhìn thấy cậu nữa. thấy tôn kim nguyên còn chưa chết, Phương tiên giao đã đổi khóc thành cười, lập tức y lời bỏ xuống đất nằm im không động đậy. thật bất ngờ. Thấy vương tin dao không động đậy nữa Còn xén tóc khổng lồ kia liền dừng chân Ngó nhìn bốn phía vẻ hoài nghi Cuối cùng đã khôi phục lại tư thế ban đầu Tôi quay qua phía cây cột hô tỏ Kim Nguyên, cậu vẫn ổn chứ? Tôn Kim Nguyên liền nói Tớ không có sao Chỉ có cánh tay của tớ bị con súc sinh đó cắn một nhát Chảy rất nhiều máu Còn tớ đây mình đồng ra sắt vết thương nhỏ này chẳng có gì đáng kể Các cậu cứ yên tâm Tôi nôn nóng hỏi Sao cậu lại bị thương như vậy chứ? Đã băng bó chưa? Cẩn thận chứ còn sáng tóc chết tiệt đó có độc đấy. Cậu mau xem cánh tay của mình có chỗ nào khác thường không? Mà bây giờ chúng ta nên làm sao? Cứ như thế này mãi cũng đâu phải là cách. Tôn Kim Nguyên đau đớn khẽ dây lên một tiếng, cắn chặt răng liền nói. Vết thương không có vấn đề gì cả. Máu chảy sẽ vẫn đỏ tươi. Bây giờ tớ còn chưa có nghỉ ngơi xong. Chờ lát nữa mới có tiện đại chiến với nó. Đáng tiếc là chiếc ba lô của tớ bị nó ném đi mất rồi Mà khẩu súng hoa cải kia thì lại nằm ở trong đó Bằng không tôi đã cho nó đi chầu trời từ lâu Tôi thấy con sen tóc này Không phải là hạng dễ đối phó Bà chúng ta mà không có khẩu súng đó Thì chưa chắc đã địch lại nó đâu Hai cậu tạm thời đừng làm gì vội Con sen tóc này có lẽ mắt đơn đã thoái hóa rồi Bây giờ chỉ còn lại mắt kép Nên là mới không thể nhìn thấy Những cái vật đang đứng im Chờ lát nữa tôi sẽ thử xem Có cái biện pháp gì không Rồi chúng ta hãy cùng hành động Tôi nhủ thầm có lẽ con sén tóc này ít nhất cũng đã sống được mấy trăm năm. Chẳng biết là nhờ ăn được thứ linh đan diệu dược gì mà lại có thể trường sinh bất tử, sống đến tận ngày hôm nay. Có điều dựa theo chu kỳ sinh mệnh của sén tóc bình thường, thì nó đã phải chết không biết là bao nhiêu lần rồi. Bây giờ già nua, mắt mờ, tay biếc là điều dễ hiểu. Thậm chí là mấy cái chân của nó, chưa biết trường cũng đã yếu ớt lắm rồi. Vừa rồi tỏ ra dũng mãnh như vậy, đã là tất cả bản lĩnh. Lúc này có lẽ chẳng thể làm gì được nữa. Nghĩ như vậy, tôi bèn nói với Tôn Kim Nguyên. Cậu hãy nghỉ ngơi cho nó tốt đi, nhìn tới đây này. Tôi sẽ cho con súc sinh kia biết thế nào là lễ độ. Tôi giơ con dao găm quân dụng trong tay phải lên, tay trái cầm chắc chiếc sẻng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con xén tóc khổng lồ thấy có mục tiêu di động, bèn ngẩng đầu lên, chuẩn bị xuất kích. Tôi thầm nghĩ lúc này cứ nên đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Mà có điều cần làm trước tiên Là chiếm vị trí có lợi cho mình Bèn nhắm thẳng hướng con sen tóc Rồi lao nhanh tới Con sen tóc thấy tôi có vẻ hung hăng Thì hơi trột dạ, Liền lùi về phía sau mấy bước Sau đó chợt dậm mạnh chân sau Cứ như vậy lao vọt tới trước mặt của tôi Bộ dạng giống hệt như con bò tót Trên đấu trường ở Tây Ban Nha Tôi vùng dao chém xuống Chẳng ngờ nó không hề né tránh Thấy mình dễ dàng đạt được ý đồ, Tôi bất giác có một chút đắc ý Nhưng ngay sau đó, lại chợt cảm thấy bàn tay của mình tê dần. Con dao găm quân dụng tức thì tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện mình đã đánh giá thấp năng lực của đối phương. Hóa ra sau bao nhiêu năm sống trên đời, cái đầu của con xén tóc này đã trở nên cứng như sắt. Đáng tiếc là con dao găm quân dụng của tôi lại chẳng có thể gọt sắt như bùn. Chém lên đầu của nó, thậm chí chẳng có thể lưu lại một vết sức nào. Tôi bị chém trúng, con xén tóc khổng lồ thoáng dừng lại nửa giây. Sau đó chẳng cho tôi có thời gian phản ứng Lập tức há to miệng lao tới Hơi thả hôi tối phải ra từ trong miệng của nó Làm cho tôi muốn ngặt thở. Thấy cặp răng kia sắp cắn vào người của mình Tôi biết rằng không thể né tránh kịp nữa Bèn đưa chiếc xèn gấp trong tay trái lên chống đỡ Con xèn tóc khổng lồ phản ứng rất nhanh Lập tức cắn chặt lấy chiếc xèn Lại lắc đầu một cái Dễ dàng rút nó ra được khỏi tay của tôi Cơ thể ném ra xa tít Tiếp đó nó tiến tới một bước lớn, ép tôi vào trong tận góc tường. Hai chiếc răng mở to rộng hết cỡ, giống hệt như hai thanh kiếm sắc nhọn, cùng chém thẳng với phía cổ của tôi. Lúc này tôi chẳng còn đường để trốn chạy nữa, chỉ biết đứng im chờ chết. Tim đập thình thịch đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đúng vào cái khoảnh khắc cặp răng của con sen tóc khổng lồ, chỉ còn cách tôi chưa đầy một ngón tay. Nó đột nhiên dừng lại, thân thể có phần hơi nghiêng ngả. Tôi vô cùng kinh ngạc từ nhổ lẽ nào đột nhiên nó có lòng tốt Quyết định tha thứ cho tôi Vừa thở hồng học Tôi vừa tránh qua khỏi cặp răng của nó Sau đó quyết định rời đi Nhưng chẳng biết đôi chân của tôi vướng phải thứ gì Mà không cách nào có thể di chuyển được cúi đầu xuống nhìn Tôi phát hiện ra hai chân trước của con xiên tóc Đã giữ chặt lấy chân của tôi Dù thế nào đi chăng nữa Thì nó nhất quyết không chịu buông ra Tôi bất giác thầm buồn bực Nó đã không muốn làm tôi bị thương Tại sao lại không chịu cho tôi đi như vậy lẽ nào còn định kết bái huynh đệ với tôi, tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó, lại ngẩng đầu lên tìm kiếm tôn kim nguyên và vương tiên giao, hy vọng họ có thể giúp mình một tay. vương tiên giao lúc này không còn ở chỗ cũ nữa, tôn kim nguyên thì đang cầm một sợi dây thừng chạy lòng vòng quanh một cách cột. cái cột. cây đó từ sau cây cột một bóng người chạy ra, đó chính là vương tiên giao. thì ra vừa rồi tôn kim nguyên thấy tình hình khẩn cấp, biết rằng chạy đến góc tường cứu tôi thì không còn kịp nữa. Vả lại dù có đến nơi, chiếc kịch con xiên tóc cắn tôi thì dự vật tấm thân đang bị thương của cậu ta, cũng chẳng thể làm được gì nó. Trong cơn nguy cấp, tôi kinh nguyên chợt nhìn thấy có một thứ đang chuyển động trên mặt đất, chính là sợi dây thừng mà cậu ta đã trỏng và giơ con xiên tóc lúc ở ngoài hang động. Cậu ta nhanh tay chụp lấy sợi dây, lại cố nhìn đầu quấn nó vòng quanh cây cột. Vương tin dao sợ một mình cậu ta không giữ nổi, chiếc sức kéo của con xiên tóc khổng lồ bên chạy đến giúp đỡ. May mà chiều dài của sợi dây vừa đủ Để khiến con xe tóc dừng lại Không thể cắn vào cổ tôi Bằng không lúc này Chắc rằng tôi đã phải đi chầu trời Tôn Kim Nguyên bảo phương tiên giao Buộc sợi dây lại cẩn thận Sau đó lạng trạng đi về phía trước ba lô leo núi Đã bị con xe tóc cắn cho tàn nát Rút từ bên trong ra khẩu súng hoa cải Rồi mặt mũi dữ dằn Đi tới chỗ chéo trước mặt con xe tóc Dơ súng lên Ngắm thẳng vào người của nó rồi quát to Mẹ kiếp mau chết đi cho tao rất lợi liệt lạnh lùng bóp cò. Sau một tiếng nổ lớn, con sên tóc khổng lồ run lệch bảy rồi đổ cục xuống đất. Tôi vội vàng tranh thủ cơ hội này chạy ra ngoài, tránh đến một bên cây cột kia. Tôi Kim Nguyên vác khẩu súng hoa cải trên vai, dường như đã quên cả đau đớn, cười vui vẻ nói với chúng tôi. Tôi đã nói thế nào rồi ấy nhỉ? Chỉ cần có súng trong tay, mặc kệ đối thủ là yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa thì cũng đều phải chết thôi. Không cho Tôn Kim Nguyên được vui mừng quá lâu, Vương Tiên Giao đột nhiên mở to hai mắt, chỉ tay về phía sau cậu ta, cất tiếng nói. Kim Nguyên, cẩn thận đấy, con quái vật kia lại đứng lại rồi. Vừa nói, cô nàng vừa cao hết sức dây thừng. Tôn Kim Nguyên sợ đến mặt mày tái nhợt, lập tức lao vọt về phía trước theo phản xạ. Nhờ vậy mà tránh được đòn tấn công đột ngột của con sen tóc. Con sen tóc dường như khá tức giận, không còn thở phì phò ra những làn khí trắng. Sau đó chậm rãi bỏ về phía cây cột mãi đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã đứng nhầm chỗ vì sợ dây thừng vốn chéo con sen tóc kia vào cây cột bên này lẽ ra tôi phải chạy ra khỏi nó mới đúng tại sao còn đứng ngay cạnh cây cột chứ thế này chẳng phải là đưa dây vào miệng cọp tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận đã rơi vào cành này rồi tôi chỉ còn cách bấm bụng liều với nó một phen con sen tóc khổng lồ há cái miệng hình kéo của nó ra la hùng hục về phía chúng tôi tôi nói với vương tiên rào Chơi trò chạy lòng vòng với nó thôi Cô nàng hiểu ý Lập tức kéo tay tôi chạy vòng quanh cây cột con xe tóc thân thể nặng nề Không dễ quay đầu Chỉ có thể bám theo sau chúng tôi Chỉ sau mấy vòng Thì toàn bộ sợi dây thừng đã quấn vào cây cột Dù nó có dễ dội thế nào đi chăng nữa Cũng không thể chạy thêm được Tôn Kim Nguyên bước tới rồi nói Được lắm Vân Sơn Mấy năm không có gặp Cậu giỏi hơn nhiều rồi đấy Còn súc sinh này nó chỉ có sức khỏe mà thôi chứ không có chút trí tuệ nào cả. xem tới đối phó với nó đi này. nói rồi cậu ta lấy từ trong ba lô ra mấy cuộn dây thừng nữa, kèm theo đó là một con dao tây tạng sắc bén vô song. trước tiên cậu ta dùng con dao tây tạng cậy miệng con sen tóc ra. con sen tóc bị đau liền cào chân xuống đất, ra sức dẫy rủa. nhưng nó đâu hay rằng càng dẫy rủa thì miệng của nó lại càng há to, miệng càng há to thì lại càng bị con dao tây tạng đâm sâu vào sát thịt kế đó tôn kim nguyên dùng dây thừng trói chặt cả sáu chân con sen tóc lại khiến cho nó chẳng thể động đậy được nữa chỉ biết mà to cặp mắt đen lấy nhìn chậm chậm vào cậu ta tôn kim nguyên nhặt một viên đá to lên nên mạnh vào đầu con sen tóc khổng lồ và nói đồ xúc sinh mày dám cắn tao cho mày chết tiên gia vân sợt mau lại đây giúp tớ xẻ cái con xúc sinh này trở thành trăm mảnh nào tôi cũng sợ nó lại dùng âm mưu quỷ kế gì để thoát thân Liền vội vàng nhặt con dao găm quân dụng, cùng chiếc sẳng cấp của mình lên, cùng với vương tiên giáo đang lăm lăm con dao trong tay, cất bước đi tới. Hai chúng tôi đồng loạt giơ cao vũ khí, ra sức chém xuống người con sen tóc. Những tiếng binh bang vang lên không ngớt bên tài. Sen tóc vốn là một loài côn trùng giáp xác, thuộc bộ cánh cứng, sau lưng có một lớp vỏ dày vô cùng cứng rắn. Do đã sống nhiều năm, lớp vỏ của con sen tóc khổng lồ này thậm chí còn bền chắc hơn cả sắt thép cũng giống như mai của những con rùa biển đã sống cả ngàn năm vậy. Lối tấn công như chúng tôi bây giờ đối với nó thực chẳng khác nào là cái ngứa. Mà chúng tôi đánh đàng hoàng, không để ý thấy con sen tóc khổng lồ đang từ từ giăng cánh. Thế rồi nó chỉ khẽ với cánh một cái. Vương Tiên Giác đang đứng ở phía trước lập tức bị đánh ra xa mấy mét. Cứ thế nằm gục xuống đất trong hồi lâu mà không bò dậy nổi. Lại nhìn về phía bên này, những mảng bùn nhấp nháp bị đôi cánh của nó hất lên bay giật tứ phía. Xen lẫn trong đó còn rất nhiều viên đá nhỏ Nhất thời làm cho tôi và Tôn Kim Nguyên Tối tầm mặt mũi Con sen tóc này vô cùng khỏe mạnh Những viên đá bị hất bay giống như những mũi tên Vừa rời khỏi cung vậy Bay về phía chúng tôi chiều chiếu Tôi không né tránh kịp Bị một viên đá đập vào trán. Đưa tay sợ lên chắn thử Đã thấy sưng vụ lên Thành một cái bọng rất to Nhưng con sen tóc không có vẻ gì là sẽ dừng lại Càng lúc càng bộ cánh mạnh hơn Tôn Kim Nguyên kéo tay tôi liền nói Màu chạy qua bên kia ngồi xổm và úp mặt vào tường Nó làm như thế này chẳng qua là vẫy vùng dậy chết mà thôi Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tôn Kim Nguyên Chỉ trong một thời gian ngắn Chưa ăn hết một bữa cơm Sức nó đã suy giảm rõ rệt Đoán chừng lúc này nó cũng đã mệt mỏi Và đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó Tôi lập tức nói Con xe tóc kia bây giờ đã như ba ba trong rõ rồi Muốn chém giết thế nào thì tùy chúng ta có điều lớp vỏ của nó quá dày, chẳng có chỗ nào sơ hở để chúng ta ra tay cả. Tôn Kim Nguyên liền nói: chưa có chắc đâu. Tục ngữ có câu là trăm kín khó tránh một hở, chắc chắn nó cũng có nhược điểm chứ. Cậu hãy nhìn lại mà xem, con dao tinh tạng kia của tớ làm thế nào mà lại đâm được vào sát thịt của nó chứ? Tôi giật mình bừng tỉnh nói: phải rồi, trước tiên chúng ta hãy lèn vào bên trong nội, trước tiên chúng ta phải lèn vào bên trong nội bộ của kẻ địch, sau đó đánh tan phẳng tuyến của chúng từ bên trong hoặc không thì đồng thời tấn công từ cả trong lẫn ngoài. Theo tôi thấy phần phía sau chắc chắn là điểm yếu của nó. Chúng ta hãy giáp công từ hai phía trước sau đi, đảm bảo có thể khiến cho nó mất mạng. Nói là làm ngay, tôi kim nguyên đón lấy chiếc giằng gấp từ tay của tôi, chạy vòng đến phía sau con sen tóc để tìm chỗ sơ hở. Tôi thì thọc lưỡi dao quân dụng vào trong miệng con sen tóc khổng lồ, sau đó khuấy động thật mạnh. Những mảnh thịt vỡ vụn cùng với dòng dịch thể nhấp nháp màu xanh nhanh chóng chảy ra từ miệng nó kèm theo đó là một thứ mùi tanh hôi gai gắt. Tôi cố gắng nín thở, lưỡi dao trong tay không ngừng đưa lên đưa xuống. Con sen tóc đau đứng tuyệt cùng muốn chạy trốn khỏi sự hạnh hạ của chúng tôi, nhưng vì cấu tạo trời sinh của cơ thể nên không thể nào có thể xoay đầu qua một góc lớn, cũng không thể lùi về phía sau được, chỉ biết trơ mắt ra mà chịu đựng. Mà lúc này ở phía sau, tôn kinh nguyên cũng càng khuấy động hăng, mũi sừng đã thọc sâu qua hậu môn đâm vào bên trong bụng con sen tóc. Nhìn tình hình này, Chắc lục phủ ngũ tạng của nó đều đã tan nát cả. Đừng hỏng có thể chỗ nào còn nguyên vẹn. Sau chừng 20 phút, con sen tóc khổng lồ dễ dụa càng lúc càng yếu. Dòng dịch thể nhấp nhấp chảy ra từ miệng nó cũng ít hẳn đi. Cuối cùng nó cứ như vậy đổ dầm xuống mặt đất. Cặp dâu dài và to không thể nào vươn thẳng ra được nữa. Sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó. Rốt cuộc đã đi đến hồi kết. Thấy đối thủ rốt cuộc cũng đã đi chầu trời. Chúng tôi thở vào một hơi. Trận chiến này đúng là vất vả. Đặc biệt là Tôn Kim Nguyên Vết thương vừa được băng bó của cậu ta Lại nứt miệng Máu tươi chảy xuống Làm ướt đấp nửa bên trái của chiếc áo sơ mi Vương tiên giao thấy như vậy thì vô cùng hoang mang Vội vàng mang hộp cứu thương Tới băng bó lại cho cậu ta Tôi ngồi trên lưng con sen tóc khổng lồ Vừa vỗ vào lớp vỏ cứng của nó vừa cười rồi nói Quần súc sinh này suốt cuộc ăn thứ gì Mà lại to lớn đến vậy chứ Chẳng lẽ trong cái hang này Có cái thứ thuốc gì đó Có thể khiến cho con người ta trường sinh bất tử Nếu mà chúng ta tìm được Thì đúng là một món hời to đấy Xem ra ông trời đối xử với chúng ta Cũng không có tệ chút nào Ai mà ngờ được bạch ven sơn này Cũng có một ngày trở thành thần tiên chứ Tôn Tuy Nguyên hậm hực lào bảo Sao cậu còn chưa chịu bỏ Cái tật nằm mơ giữa ban ngày đó đi Đám văn nhân mặc khách các cậu Toàn như vậy cả Trong đầu chẳng có một chút tư tưởng bình thường nào Lại còn cách gì mà thuốc trường sinh bất tử chứ Rõ ràng là suy nghĩ viển vông. Thế kênh nói lặng trong các hang động quanh năm không có ánh sáng chiếu đến. Các loài sinh vật mà tiến vào thì thường là không thể thích ứng được. Nhưng mà một khi đã thích ứng được rồi thì sẽ sống rất là lâu. Chẳng hạn như là quãng thời gian trước một đoàn khảo cổ khi khai quật ngôi mộ trong địa giới của tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ bên dưới bị mộ. Ở thời cổ đại việc rùa cõng bia đá cũng là điều rất thường thấy vì người ta cho rằng rùa thì trường thọ đại biểu cho điểm may Nhưng mà lạ ở một chỗ là con rùa đó vẫn còn sống, mà còn lạ hơn nữa là vì sao? Qua nghiên cứu thì người ta xác định được, cái ngôi mộ đó thuộc về vị vương gia, sống ở cái thời lưỡng hán chuyển giao. Cũng tức là con rùa dưới bia mộ đó cũng đã sống được ít nhất là hai ngàn năm. Điều này đối với chúng ta quả là khó tưởng tượng. Tới cho rằng trong một số điều kiện nhất định, gen của động thực vật có thể biến hóa. Sau đó xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ. Bởi vì những cái hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta nhìn thấy Nghe thấy trong cuộc sống thường nhật, Vậy nên chúng ta mới cảm thấy khó tin Lấy con xiên tóc khổng lồ này làm ví dụ Rất có thể là vì sống trong hang động tối tăm này một thời gian dài Nên là gen gây ra sự giả nua của nó cũng đã bị biến dị nếu không vì hôm nay gặp phải chúng ta Có lẽ nó sẽ sống mãi trên đời Chứ biết chừng cuối cùng còn có thể là sưng bá địa cầu ấy chứ Nếu mà cậu muốn trường sinh bất lão Thì hãy dọn nhà đến ở cái hang này Có lẽ sau này gen của cậu cũng sẽ phát sinh biến hóa, để rồi thành thần tiên đấy. Tôi ngựa ngùng rồi nói. Thế bỏ đi, tôi không mong muốn được trường sinh bất lão đâu. Bây giờ cứ cho tới một cái hòm vàng bạc châu báu thì thực tế hơn nhiều đấy. Như thế sau này khi quay về, tôi có thể thong dòng sống nhàn nhã, lối cái phần đời còn lại. Tôn Kim Nguyên khẽ vút cánh tay, vừa được Vương Tiên Giao băng bó lại cẩn thận rồi nói. Đúng là không có tiền đâu có điều vừa rồi khi mà thọc cái sẹo vào trong hậu môn của con xám tóc, tôi thấy trong bụng của nó hình như có thứ gì đó nó cứng cứng, chưa biết chừng lại là vàng bạc châu báu mà cậu muốn đấy. cậu ấy tìm cách mà mở bụng nó ra xem đi. tôi liền nói cậu cứ tha hồ mà diễu tới đi, chắc đó chỉ là trứng trong bụng của nó thôi chứ có cái gì đâu. nhưng chẳng lẽ con xám tóc này lại là giống cái? vậy thì chúng ta mau chạy đi thôi. nếu không một lát nữa chồng của nó tìm đến báo thù thì chúng ta hối hận không kịp đâu. Tôn Kinh Nguyên lập tức lắc đầu bác bỏ ý kiến này của tôi. Không thể nào làm gì có cái chuyện một cặp vợ chồng xén tóc không phát sinh biến dị như vậy. Hơn nữa theo cảm giác của tớ, thứ trong bụng của nó tuyệt đối không nhỏ, nhưng mà lại hoàn toàn có thể kết hợp với thân thể của nó. Nói cái khác thì đó là một thứ mà vốn không thuộc về nó. Còn về việc có phải nó đã ăn một tảng đá vào bụng hay không, thì tớ cũng không thể nào biết được. Phải chờ khi mổ bụng nó ra, thì mới có thể xem rõ chân tướng. Bây giờ cánh tay của tôi vẫn còn đau lắm Nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khó này Chỉ có thể giao cho cậu mà thôi Tôi thấy cậu ta nói năng nghiêm túc như vậy Thì bất giác nhủ thầm Và lúc máu chút như vậy Chắc cậu ta không đùa cực mình đâu Bèn bán tín ban nghi Nhảy xuống khỏi lưng của sen tóc Lại gọi vương tiên rào tới Cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người của nó ra rốt cuộc cũng lật ngửa được nó lên Lúc này mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy Cứ như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi vậy tôi biết rằng đây chỉ là phản xạ tự nhiên thường thấy ở một số loại côn trùng mà thôi, không hề có tính uy hiếp với mình. bèn đánh bảo cầm con dao tây tạng đi tới, dạch thẳng một đường từ hậu môn của nó lên phía trước. kể từ con sen tóc này, chỉ có lớp vỏ bên ngoài là cứng rắn mà thôi. sau khi dạch được lớp vỏ ấy ra, là sẽ phát hiện thấy phần thịt bên trong của nó rất mềm mịn. chỉ cần dùng dao đâm nhẹ, là lập tức có dịch nhầy nhớp nháp chảy ra. lúc này tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái lỗ to ngang cái bát trên người của nó. Những miếng thịt vụn màu xám cùng với thứ dịch nhầy màu xanh sẫm kia bắn ra tung tóe, còn có một thứ mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi đang tỏa ra, thật sự là vô cùng ghê tởm. Vương tin Giao vì sợ bẩn, nên sớm đã chạy ra xa, không dám tới gần. Tôi đành bóp mũi lần mò tìm kiếm xung quanh, cái vị trí mà Tôn Kim Nguyên nói, và rồi cuối cùng một chiếc hộp sắt màu đen đã xuất hiện trước mắt của tôi. Chiếc hộp sắt này nằm hơi chết về phía sau bụng của con sen tóc dính chặt vào thành bụng của nó vì lúc này con sen tóc đang nằm ngửa nên chiếc hộp sắt đó mang theo một ít thịt trong bụng của nó buông thõng xuống còn lắc lư qua lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ cứ như là được người ta dùng dây thừng buộc vào trong thành bụng của nó vậy nhìn thấy chiếc hộp sắt đó hai mắt của tôi sáng hẳn lên chẳng ngại gì bẩn thỉu Hồi thối nữa rồi tôi hét to phát tài rồi phát tài rồi vừa đưa tay giật chiếc hộp ra khỏi bụng con sen tóc Chiếc hộp sắt vuông vắn này, chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều khoảng 6 đến 7 tấc, chẳng rõ con sen tóc khổng lồ này làm như thế nào lại có thể nuốt nó được vào trong bụng. Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc hộp sắt này vẫn ở trong bụng của nó. Có thể tưởng tượng được rằng nó đã phải sống trong sự đau đớn thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn ác của mình vừa rồi, tôi không khỏi có một chút hổ thẹn, vì dù sao cũng là chúng tôi xâm hại lãnh địa của nó trước. Nhờ có dịch nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con sen tóc khổng lồ không phải tiếp xúc với không khí, do đó gần như không bị hăn gì, thậm chí còn bóng loáng như mới. Tôi cố kìm nén cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhầy trên chiếc hộp sắt đi, lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi vừa gõ vừa đập, tôi mới mở được chiếc hộp sắt ra, nhưng lại vô cùng thất vọng khi không nhìn thấy viên dạ minh châu mà chúng tôi đang tìm kiếm. Bên trong chỉ có một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to cỡ nắm tay của một người trưởng thành mà thôi. Sau khi cạy được chiếc hộp sắt nhỏ ra, tôi giống như một quả bóng da bị xì hơi, vứt ngay chiếc hộp đó cho Tuyên Kim Nguyên rồi nói. Bên trong chỉ có mỗi hai tờ giấy rách mà thôi, làm tôi mừng hụt, tức quá đi. Tuyên Kim Nguyên lấy hai tờ giấy ra, cậu mày xem qua một lượt rồi đưa cho tôi một tờ rồi nói. Đại Văn hào cậu móc phiên dịch thử coi, trên đó viết những cái gì vậy? Tôi đón lấy tờ giấy, thấy bên trên viết giấy đặc những chữ phồn thể theo lối cổ. Sau khi xem qua một lượt tôi bèn nói. Trên này viết toàn là văn cổ thôi Tôi chịu thua không có đọc được Vương tiên giao nói rằng Chắc mình có thể đọc được cổ văn Lên cầm lấy tờ giấy từ trong tay của tôi Cũng khó trách Vì cô nàng vốn là thương nhân buôn đồ cổ Tinh thông cổ văn cũng là lẽ thường tình Sau khi xem qua Vương tiên giao liền nói Nội dung trên tờ giấy này đại khái như sau Năm chí chính thứ 26 Thời Nguyên Huệ Tông Thế lực của phản tặc chu Nguyên Trương Ở miền Nam ngày càng lớn Đã có thể uy hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương, bà Tát Lạt Ngoã Nhĩ mặt nhìn chúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng. thấy nó tầm mắt thoáng đáng, cỏ cây rậm rạp, dễ thủ khó công. Thế là cho xây dựng các căn cứ quân sự lớn nhỏ tại mặt Bắc, vốn có địa thế khá bằng phẳng của ngọn núi chính. Sau đó được quân đến đóng. Một mặt khác thì phái người đi xây dựng mộ ở dưới khe núi. Một hôm những người xây mộ, đào được một con thần thú thời tiền sử, thế là đều bỏ rạp xuống đất cầu khấn vái lại. Không ai dám tiếp tục thi công nữa. Lương vương biết việc này bèn đích thân tới trà xét. Khi đó ông ta cầm viên dạng Minh Châu trong tay đứng trên đài cao trường mắt giận dữ nhìn thần thú. Con thần thú đó khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Lương vương thế là mất hết nghệ khí ngoan ngoãn cúi đầu. Lương vương sai người dùng xích trói nó lại vào bên cạnh cửa của ngôi mộ để nó vĩnh viễn thủ mộ cho Lương vương. Ngoài ra còn đúc cho nó một chiếc hộp sắt để nó có thể nuốt vào trong bộ. Trong hộp sắt có những sự ghi chép. Về quá trình Lương Vương thu phục thần thú Như vậy Nó có thể mãi mãi ghi nhớ công tích của Lương Vương trong lòng Tất cả chỉ có vậy thôi Còn một tờ giấy nữa có đúng không vậy? Tuân Kim Nguyên đưa tờ giấy còn lại cho tôi Xuyên nói Này cho cậu đấy Tờ này thì trắng xóa chẳng có nội dung gì cả Tôi lật qua lật lại xem kỹ một hồi Thấy quả thực đó là một tờ giấy trắng Ngay đến một dấu vân tay cũng chẳng có biển cất giọng nghi hoặc Chẳng lẽ là người xưa đã làm giống như đồng chí Phương Chí Mẫn ký hiệu của chúng ta dùng bánh mì chấm sữa bò để viết chữ lên đây. Nói rồi, tôi liền giơ cặp tờ giấy lên trước ánh đèn xem thêm một lúc nữa, nhưng vẫn chẳng có phát hiện gì thêm. Phương tiên gia cũng không tìm